Chương 1281, Tam Y Thánh Thành Người Đăng, Linh HTT Tại phần đông nhân tộc sinh tồn trong khu vực Đại Ân Thần Đình chỉ có thể coi là là một cái trung đẳng thiên yếu chỗ. Cho dù như thế, Đại Ân Thần Đình cũng là cực kỳ thịnh vượng, vô số nhân tộc tu sĩ ở chỗ này sinh tồn tu luyện. Với tư cách Đại Ân Thần Đình Thần Đình chủ thực cơ hiểu cung càng là nói một không hai tồn tại. Không chỉ có như thế, thực cơ hiểu cung hay là một gã thật sự lập ngôn thánh nhân. Hắn ở đây vũ trụ biên giới man hoang chỗ lập ngôn thành thánh, khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm vạn năm thời gian. Nơi đây sở dĩ có phần đông nhân tộc tụ tập một nguyên nhân khác chính là thực cơ hữu cung từng tải man hoang lập ngôn thành thánh. Mọi người muốn đều là nếu như thực cơ hữu cung có thể ở cằn cỗi địa phương lập ngôn thành thánh, vì sao bọn hắn không thể đâu? Huống hồ biên giới man hoang cũng không tính là nhiều cằn cỗi, đôi khi cũng có thể tìm được một ít thứ tốt. Theo lý thuyết dùng thực cơ hữu cung địa vị cùng Tu Vi, chắc có lẽ không có cái gì lại để cho hắn không thoải mái hoặc là phiền lòng sự tình. Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền gặp phiền nhất tâm sự tình, đau lòng nhất tiểu nữ như thực nguyện như vậy mà lưng cõng hắn và một thứ tên là quan trình sơn con sâu cái kiến trốn. Mấu chốt cái kia quan trình sơn hay là hắn bắt trở lại, quan trình sơn tâm cơ sâu đậm, hắn sở dĩ một mực không có giết người này, là vì trên người người này còn có một thật lớn bí mật. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn còn không có hỏi ra bí mật này, chính mình tiểu nữ nghi cùng với quan trình sơn can thiệp đến cùng đi còn thả quan trình sơn, sau đó cùng một chỗ trốn ra đại ân thần đỉnh điều này làm cho hắn như thế nào không giận hỏa. Răng rác, một tiếng thanh thúy nứt ra vang truyền đến, thực cơ hữu cung đột nhiên ngẩn đầu, nhìn hắn gặp một quả ống ánh sáng long lanh ngọc phủ đã vỡ ra, lập tức liền hóa thành một đoàn cho bụi. Thực cơ hiểu cung đột nhiên đứng lên trong mắt sát khí hầu như cô đọng đã thành thực chất hai đấm càng là muốn đem không khí bài trừ đi ra nước đến. Quan trình sơn, vô luận ngươi là cái gì biến thành từ đâu tới đây, ta thực cơ hiểu cung thề không đem ngươi bầm thây vạn đoạn ta thề không làm người. Thực nguyện nhi là hắn con gái, tại đây một phương thiên địa coi như là vân tộc cùng thần tộc tu sĩ cũng sẽ không tùy ý giết thực nguyện nhi. Về phần nhân tộc tu sĩ càng là không có khả năng giết thực nguyện nhi. Thực Nguyệt Nhi bị quan Trình Sơn lừa gạt, sau đó mang đi có thể giết Thực Nguyệt Nhi chỉ có quan Trình Sơn. Phẫn nộ về sau thực cơ hữu cung đưa tay xoáy lên vô số đạo vận pháp tắc những thứ này pháp tắc bọc lấy Thực Nguyệt Nhi vỡ vụn linh hồn ngọc bài chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn ngay tại trong hư không tạo thành một cái mơ hồ hình ảnh. Vậy mà không phải quan Trình Sơn giết là ai? Rốt cuộc là ai? Thực Cơ Hữu cung cố gắng muốn xem nhẹ chém giết Thực Nguyệt Nhi tu sĩ dung mạo cùng thân hình. Đáng tiếc chính là đối phương quanh người đạo vận lưu truyền, hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua thân ảnh kia càng là dần dần mơ hồ. Rất nhanh Quan Trình Sơn đào tẩu thân ảnh kia đi theo đuổi tới, sau đó triệt để theo hình ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu tại Quan Trình Sơn trong thế giới lục soát một lần, đã tìm được một ít địa lý ghi chú, còn có một chút địa đồ ngọc sản. Từ nơi này chút ít ghi chú cùng ngọc giản bên trên, địch cửu đã minh bạch hắn chỗ cái này một phương khu vực nghiêm chỉnh mà nói còn không xem như Đại Ân Thần đỉnh Hắn ở đây cái này một khối địa phương xem như Minh Khác Thiên cùng Bách Ma Thần Tộc biên giới khu vực, bất quá Đại Ân Thần đỉnh khoảng cách nơi đây cũng tương đối gần. Bách Ma Thần Tộc cùng Minh Khác Thiên đều là đỉnh cấp cường đại địa vực chỗ, chỗ bất đồng chính là, Minh Khác Thiên là vân tộc địa bàn, Bách Ma Thần Tộc là thần tộc một cái chi nhánh, Đại Ân Thần đỉnh nhưng là nhân tộc địa phương Nếu như không phải là bởi vì Minh Khác Thiên bảo kê Đại Ân Thần Đình, Đại Ân Thần Đình có lẽ sớm đã bị Bách Ma thần tộc nuốt xương cốt bột phấn cũng không tồn tại. Tại Bách Ma thần tộc cùng Minh Khác Thiên, Đại Ân Thần Đình chính giữa khu vực có một cái cự không bá thánh thành, cái này thánh thành danh tự so sánh cổ quái, kêu Tam Y Thánh Thành. Địch Cửu xem xét thoáng một phát địa đồ, nếu như dùng phi thuyền tốc độ, hắn muốn tới Tam Y Thánh Thành ít nhất còn tốt hơn mấy năm thời gian, nếu như hắn thi triển quy tắc đồn thuật đoán chừng nửa tháng không đến có thể. Tu vi đã là hợp giới viên mãn, địch cửu không muốn tiếp tục lưu lại trên phi thuyền lãng phí thời gian trực tiếp thi triển quy tắc đồn thuật. Không cần nửa tháng, chỉ là 10 ngày thời gian, địch cửu thần niệm liền quét đến Tam Y Thánh Thành hình dáng. Tam Y Thánh Thành bên ngoài cấm bay cấm chế kéo đi ra ngoài, hầu như đạt đến mấy chục vạn dặm. Địch cửu rơi vào Tam Y Thánh Thành hộ ngoài trận, trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi thán phục Tam Y Thánh Thành phồn hoa. Hắn đi tới nơi này một phương biên giới về sau, ngoại trừ nhìn thấy quan trình sơn cùng thực nguyện nhi hai người còn có quan trình sơn trong thế giới cái kia bảy nữ tu bên ngoài, sẽ không có bái kiến càng nhiều nữa tu sĩ. Mà cái chỗ này, khắp nơi đều là tu sĩ. Những tu sĩ này ra ra vào vào, đem tam y thánh thành làm nổi bật phồn hoa mà bận rộn. Tại ngũ hành vũ trụ, chỉ cần bước vào bước thứ ba tu sĩ, cái kia đều là một phương đại năng cường giả. Loại này đại năng cường giả ngoại trừ số rất ít sự tình, bình thường chắc là sẽ không tùy tiện đi ra. Như địch cửu trước mắt cái này lui tới giày đặc bước thứ ba cường giả, đó là rất khó nhìn thấy. Coi như là tạo hóa thánh đạo thành, bước thứ ba cường giả mặc dù nhiều, đại đa số cũng đều là tài chính mình trong động phủ tu luyện hoặc là làm chuyện của mình. Mà không phải như trước mắt như vậy, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đến đi đi. Dùng địch cửu thần niệm chỉ cần nhẹ nhõm quét thoáng một phát lập tức liền cảm nhận được nơi đây đích thật là nhân tộc tu sĩ ít hơn nữa nhân tộc tu sĩ khí tức tương đối mà nói cũng thoáng thấp một ít. Thần tộc cường giả địch cựu lúc trước chưa từng gặp qua, hiện tại hắn căn bản cũng không phải hỏi, chỉ cần nhìn một chút đã biết rõ nơi đây cường giả có một nửa là thần tộc. Những người này chính là trời sinh tu luyện giả từng cường giả đều là đạo vận khí tức hùng hậu cùng bản thân phù hợp đến hầu như hoàn mỹ. Ngoài trừ thần tộc bên ngoài, còn có một bộ phận cường giả, hẳn là vân tộc cường giả. Ngoài trừ một số nhỏ hình dạng quái dị bên ngoài, đại đa số tu sĩ cùng nhân tộc tướng mạo kỳ thật không có nửa điểm khác nhau. Địch cửu tuy là nhân tộc tu sĩ, nơi đây nhân tộc tu sĩ cũng không ít, hắn kẹp ở nhân tộc tu sĩ chính giữa cũng là không phải đặc biệt sẽ làm người khác chú ý. Tam y thánh thành là có tường thành, tường thành không biết là cái gì tài liệu, địch cửu thần niệm sờ thoáng một phát lập tức đã bị bắn ra. Cái chỗ này cường giả như mây, địch cửu không có tiếp tục nếm thử. Giao nộp một trăm miếng hạ phẩm đạo tinh. Địch cửu đi đến cửa thành, vừa định vào thành đã bị ngăn cản. Địch cửu nhíu mày có chút nghi hoặc nói, ta xem người khác cũng không có giao nộp hạ phẩm đạo tinh A. Chấm hỏi. Canh giữ ở cửa thành tu sĩ hẳn là một gã vân tộc, hắn cao thấp đánh giá một phương địch cửu, lúc này mới hòa hoãn nói, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới tam y thánh thành A. Địch cửu gận đầu, không sai, của ta thật là lần đầu tiên tới nơi đây. Thủ thành tu sĩ giải thích nói, ngươi nhìn kỹ một chút, những cái. kia không có giao nạp hạ phẩm đạo tinh đều là thần tộc cùng vân tộc tu sĩ, ngươi là nhân tộc tự nhiên muốn giao nộp đạo tinh. Ngay vào lúc này, một gã nhân tộc tu sĩ cuốn ra một trăm miếng hạ phẩm đạo tinh cho cái kia thủ thành tu sĩ, đồng thời nói ra ta muốn vào thành ba ngày. Địch Cửu trông thấy cái kia hạ phẩm đạo tinh, hắn cũng có, chính là ban đầu ở hỗn độn vũ trụ truyền tống miệng phun vọng lại vũ trụ tinh thạch. Cái kia vũ trụ tinh thạch so cực phẩm thần tinh phải mạnh hơn, không nghĩ tới chỉ là hạ phẩm đạo tinh, hơn nữa Địch Cửu mơ hồ cảm thấy, chính mình lấy được vũ trụ tinh thạch đẳng cấp so vừa rồi cái kia nhân tộc tu sĩ giao nộp hạ phẩm đạo tinh còn muốn kém một chút. Địch Cửu xuất ra 100 miếng hạ phẩm đạo tinh đưa cho cái này thủ thành tu sĩ, nguyên lai là như vậy a. Có phải hay không nơi đây nhân tộc địa vị rất kém cỏi? Thủ thành tu sĩ nhìn thoáng qua địch cửu hạ phẩm đạo tinh, có chút nhíu mày một cái đầu, bất quá cũng không có nói địch cửu đạo tinh quá kém. Hắn thu hồi tinh thạch sau, rồi mới hướng địch cửu nói ra cũng không phải địa vị gì thấp ngươi yên tâm vào thành, dùng thân gia của ngươi, chắc có lẽ không có người có rảnh dỗi đi khi dễ ngươi. Hơn nữa, coi như là có rảnh, cũng là tìm giàu có chủ. Địch cửu bị cái này thủ thành tu sĩ ép buộc không lời nào để nói, không có người khi dễ hắn, là bởi vì hắn quá nghèo. Coi như là bị khi phụ sỉ nhục cũng là không có tư cách. Nhìn ra cái này vân tộc tu sĩ không muốn cùng chính mình nói thêm nữa, địch cửu ôm thoáng một phát quyền bước vào cửa thành. Khi hắn sau lưng cái kia thủ thành vân tộc tu sĩ bổ sung một câu, ngươi chỉ có ba ngày thời gian, ba ngày thời gian không đi ra mà nói, mỗi ngày đều là một nghìn hạ phẩm đạo tinh, nếu là sự tình không có làm tốt, ngươi tốt nhất tới nơi này một lần nữa đi vào một lần. Bằng không mà nói, liền cần tiến hành tam y ngọc phủ. Địch cửu thở dài một tiếng, trong nội tâm rất là im lặng. Vượt qua ba ngày, mỗi ngày muốn nhiều giao một nghìn hạ phẩm đạo tinh. Nếu là muốn tránh cho loại tình huống này, hắn cần mỗi lần qua ba ngày đều ra khỏi thành một chuyến, sau đó lại tiến đến một lần. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1282, Tam Y Thánh Thành Chủ Nhân. Người đăng linhtt HTT. Tam Y Thánh Thành không có phủ thành chủ, chỉ có một Tam Y Đạo Điện. Tam Y Đạo Điện Điện chủ không phải là vân tộc tu sĩ, cũng không phải thần tộc tu sĩ, mà là hồng lâm tộc tu sĩ. Tại đây một phương biên giới, thần tộc cùng vân tộc đều là thực lực thật lớn đại tộc, hồng lâm tộc giống nhau là thực lực cường đại tồn tại. Lúc trước Tam Y Thánh Thành hay là một mảnh hoang vu thời điểm, hồng lâm tộc tu sĩ như bố lại tới đây, hắn lại phát hiện nơi này là một cái nơi tốt. Lúc trước hay là bước thứ ba bồi hồi như bố, lập tức hao phí vài vạn năm thời gian, ở chỗ này đã thành lập nên Tam Y Thánh Thành lúc ban đầu nguyên hình. Lúc ban đầu thời điểm Tam Y Thánh Thành gần kể chỉ là một cái phường thị, bởi vì tới gần vũ trụ biên giới man hoang khu vực cho nên cũng không có cường giả ngấp nghé. Thế nhưng là theo Tam Y Thánh Thành càng ngày càng phồn hoa phát triển, rất nhiều cường giả đều theo dõi nơi đây. Hết lần này tới lần khác cái lúc này, như bố lập ngôn thành thánh, bước vào bước thứ tư. Tại như bố bước vào bước thứ tư không lâu, mấy tên yêu tộc cường giả lại tới đây, muốn chiếm cứ tam y thánh thành, kết quả bị như bố chém giết hầu như không còn. Yêu tộc đỉnh cấp cường giả muốn tới lúc báo thù, như bố công bố lai lịch của mình, Hồng Lâm Tộc. Yêu tộc tuy nhiên cường đại thực sự không nắm chắc, không biết trước khí cùng Hồng Lâm Tộc chống đỡ, hơn nữa nghe đồn như bố hay là Hồng Lâm Tộc địa vị không thấp tồn tại. Yêu tổng nuốt cái này miệng nước đắng, như bố thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh tam y thánh thành cũng càng ngày càng phồn hoa. Nếu không phải những năm này vũ trụ man hoang đã không có vật gì tốt cũng không có người thứ ba có thể ở chung quanh nơi này lập ngôn thành thánh, đoán chừng nơi đây hội càng thêm phồn hoa. Tam y đạo điện mặc dù là điện, bất quá cái này điện ngoại trừ điện chủ như bố bên ngoài, những người khác có thể không cách nào tiến đến. Nơi đây cũng là như bố tu luyện chàng chỗ. Quanh năm đến nay, như bố đều là tài tam y đạo trong điện bế quan tu luyện cùng cả ngộ, hắn có rất ít đình chỉ lúc tu luyện. Nhưng giờ phút này như bố nhưng là mở mắt, hắn hơi có chút nhíu mày, đoạn thời gian gần nhất hắn luôn cảm thấy tâm thần có chút bất định. Lập ngôn thành thánh bước vào bước thứ tư đến nay thực lực của hắn tuy nhiên tăng lên rất nhiều, có thể tải như bố xem ra, loại này bay lên vẫn là quá chậm quá chậm. Xem ra đều muốn bước vào bước thứ năm, ở lại tam y đạo điện thì không được, hắn có lẽ hồi hồng lâm tộc nhìn xem. Giống như lúc trước chính mình không cách nào lập ngôn bình thường, một mình ly khai hồng lâm tộc lại tới đây đã thành lập nên tam y thánh thành cuối cùng tại tam y thánh thành lập ngôn thành thánh. Cái này là kỳ ngộ, nếu như hắn một mực ở lại tam y thánh thành kỳ ngộ lại từ nơi nào đến đâu. Nghĩ đến liền làm, như bố là một cái cực kỳ rứt khoát người. Hắn mở ra hồ trận sau, gần trăm đưa tin phi kiếm đều xếp đặt tại hộ ngoài trận mặt. Dưới bình thường tình huống, khi hắn bế quan thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không có thể đá quấy dày. Tất cả đưa tin phi kiếm, đều phải ở lại hộ trận bên ngoài. Như bố tay một tờ, gần đây trăm miếng phi kiếm liền theo như trật tự xếp đặt tại trước mặt của hắn. Thần niệm rơi vào những thứ này phi kiếm thuật, đại đa số đều là mời hắn đi tham gia cái gì tụ hội, hoặc là tham gia cái gì hoạt động. Hồng Lâm Tộc có người bước vào bước thứ năm, trở thành khuyết thánh. Như bố tay một chảo, một quả phi kiếm đã rơi vào trong tay của hắn. Bước thứ năm tại toàn bộ vũ trụ giới lục đều không có nhiều ít, Hồng Lâm Tộc nghe đồn có một gã bước thứ năm khuyết thánh, bất quá ai cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ lại lại có một người bước vào bước thứ năm, chứng đạo khuyết thánh, đây là mời hắn hồi Hồng Lâm Tộc tham gia bước thứ năm đại đạo buổi lễ long trọng. Cái này nhất định phải trở về, bước thứ năm khuyết thánh A. Đây là hắn bao nhiêu năm rồi đều theo đuổi cảnh giới, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn không chỉ nói bước thứ năm coi như là bước thứ tư cũng chỉ là tại sơ cấp bồi hồi mà thôi. Như bố thu hồi này cái phi kiếm, bỗng nhiên kinh dị một tiếng, lập tức lần nữa đưa tay nắm lên một quả phi kiếm. Này cái phi kiếm tựa hồ vừa mới đến nơi đây, tối đa sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Tiến đưa phi kiếm đến người hắn nhận thức nhân tộc đại ân thần đình thần đình chủ thực cơ hữu cung. Thực cơ hữu cung là nhân tộc người nổi bật lại là một cái thần đình chủ. Là trọng yếu hơn là thực cơ hữu cung cùng hắn có chung chỗ, hai người đều là tại biên giới man hoang lập ngôn thành thánh bước vào bước thứ tư. Vô số năm đến, có thể ở biên giới man hoang lập ngôn thành thánh cũng chỉ có hắn và thực cơ hữu cung hai người. Thực cơ hữu cung trên phi kiếm nội dung lại để cho như bố có chút im lặng, một cái lập ngôn thánh nhân con gái, lại bị người đang man hoang biên giới giết chẳng qua là thực cơ hữu cung không có bắt được giết hắn con gái thực nguyện nhi tu sĩ khuôn mặt mà chỉ là một cái cực kỳ mơ hồ hình dáng mà thôi hình ảnh tại đưa tin trên phi kiếm có vẻ bày ra đích thật là vô cùng mơ hồ còn chỉ có một bóng lưng thực cơ hữu cung là tới cầu hắn giúp dựa theo thực cơ hữu cung thuyết pháp giết hắn nữ nhi cái kia tu sĩ rất có thể không biết nữ nhi của hắn lai lịch điều này cũng bình thường nếu như biết rõ thực nguyện nhi lai lịch đoán chừng không có người nào dám giết thực nguyện nhi giết một cái lập ngôn thánh nhân con gái hiển nhiên là không muốn sống chăng? dựa theo thực cơ hữu cung suy đoán cái kia giết hắn đi nữ nhi tu sĩ tại mấy năm ở trong rất có thể sẽ tới tam y thánh thành. cụ thể lúc nào đến thực cơ hữu cung cũng không rõ ràng lắm bởi vì hắn không biết tốc độ của đối phương. bất quá nhanh nhất cũng muốn nửa năm thời gian. thực cơ hữu cung truyền đến tin tức là mời hắn giúp hy vọng hắn có thể lưu ý vừa đưa ra tam y thánh thành là lẫm tu sĩ. Nếu như phát hiện hình dáng cùng hình ảnh cùng loại, kính xin như bố ra tay giúp đỡ thoáng một phát ngăn lại đối phương. Như bố tiện tay liền đem phi kiếm nhét vào trong giới chỉ, hắn và thực cơ hữu cung mặc dù có chút giao tình, bất quá muốn cho chính hắn ở chỗ này chằm chằm vào cái kia giết thực cơ hữu cung nữ nhi tu sĩ, vậy đừng suy nghĩ. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn rất nhanh muốn đi Hồng Lâm Tộc tham gia Hồng Lâm Tộc bước thứ năm khuyết thánh đại đạo đạo điển. Không đúng. Như bố đột nhiên lần nữa đem phi kiếm kia đem ra quả nhiên, nhìn hắn gặp phi kiếm đằng sau còn có ẩn nấp truyền âm. Nếu như hắn không phải lập ngôn thánh nhân, cái này truyền âm chỉ sợ là nhìn không tới. Một đạo thánh nhân đạo vận rơi vào cái này truyền âm cấm chế bên trên, như bố lập tức chợt nghe đã đến thực cơ hiểu cung rõ ràng thanh âm, như huynh, nữ nhi của ta bị giết việc này kính xin như huynh hỗ trợ. Ta hoài nghi giết ta nữ nhi tu sĩ, là vì một cái vũ trụ đạo mạch bởi vì tại nữ nhi của ta tán hồn ngọc phù bên trên ta cảm nhận được nàng chấp niệm khí tức. Nếu là có thể tại đây tu sĩ trên người đạt được vũ trụ đạo mạch ta thực cơ hữu cung nhất định không nên ta chỉ nên vì nữ nhi của ta báo thủ. Vũ trụ đạo mạch, như bố trong nội tâm nhảy dựng Nếu như hắn có một cái vũ trụ đạo mạch mà nói, có lẽ bước thứ tư rất nhanh có thể viên mãn đứng lên cái kia chứng đạo bước thứ năm muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không đúng, hắn nếu có vũ trụ đạo mạch tuyệt đối không thể chính mình dùng. Nếu là lần này hắn tham gia hồng lâm tộc bước thứ 5 đại đạo đạo điển, đưa lên một cái vũ trụ đạo mạch, vậy hắn đạt được tất nhiên sẽ thêm nữa. Không nói bước thứ 4 cần một ít đạo quả tài nguyên A coi như là tài hồng lâm tộc địa vị cũng sẽ bay lên một tầng nữa, thậm chí có thể đạt được hồng lâm tộc bước thứ 5 khuyết thánh cường giả vài câu chỉ điểm. Vừa nghĩ tới cùng bước thứ 5 khuyết thánh cường giả luận đạo có lẽ còn có thể đạt được chỉ điểm như bố kích đồng lên. Láng nghe bước thứ năm khuyết thánh cường giả luận đạo, là mỗi một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân tha thiết ước mơ sự tình. Vốn là cũng không bị như bố để ở trong lòng sự tình, giờ phút này đã thành đệ nhất đại sự. Tuy nhiên dựa theo thực cơ hữu cung suy tính, cái kia giết hán nữ nhi tu sĩ nhanh nhất cũng muốn có nửa năm mới có thể đến tam y thánh thành, nhưng như bố quyết định chủ động xuất kích. Thực cơ hữu cung cũng chỉ là phòng đoán mà thôi, nói một cách khác tên kia tu sĩ cũng không nhất định sẽ đến tam y thánh thành. Địch cửu bước vào Tam Y Thánh Thành sau, lập tức liền phát hiện nơi này và bình thường tu chân thành thị bất đồng. Nơi đây hai bên trong cửa hàng hết thảy thứ đồ vật cũng có thể dùng thần niệm quét đến. Nếu như vô tình gặp hắn cần đồ vật có thể tiến vào cửa hàng xem xét. Địch cửu tại một nhà bạch ngọc lâu trước ngừng lại, hắn thần niệm quét đến bạch ngọc lâu tầng cao nhất có một cái thứ đồ vật. Thứ này bề ngoài xem chính là một khối màu ngà sữa tảng đá, cụ thể là cái gì, địch cửu chưa từng gặp qua. Chẳng qua là hắn thần niệm vừa rơi xuống tại đây thứ đồ vật bên trên, hắn đạo hỏa bắt đầu không an phận đứng lên. Từ khi đạo hỏa cắn nuốt thái âm tâm cùng thái dương tâm nhất bàn thánh diễm sau, hỗn đồn hỏa mẫu tinh cũng không cách nào lại để cho đạo hỏa tấn cấp, hắn đạo hỏa vẫn dừng lại tại thánh diễm tầng thứ. Hiện tại phát hiện tựa hồ có thể làm cho đạo hỏa tấn cấp đồ vật địch cửu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Địch cử bước vào bạch ngọc lâu đồng thời, một gá làn da trắng nõn dáng người cao gầy tu sĩ đột nhiên ngừng lại, hắn chằm chằm vào địch cử biến mất địa phương cao mày, hắn đúng là mới vừa đi ra tam y đạo điện như bố. Một hồi lâu hắn bỗng nhiên trong mắt lộ ra cuồng hỉ, địch cử bóng lưng rất giống là thực cơ hữu cung trên phi kiếm chính là cái kia cái bóng mơ hồ. Vô luận là không phải, như bố một bước liền vượt qua hướng về phía bạch ngọc lâu. Về phần địch cửu tại sao lại nhanh như vậy lại tới đây, cái này cũng không phải hắn như bố muốn suy tính, hắn muốn suy tính là trước xác nhận địch cửu có phải là hắn hay không người muốn tìm. Hôm nay, chương 1283, một cái tảng đã đưa tới tranh đoạt. Người đăng Linh HTT. Địch cửu cũng không có nghĩ đến, bạch ngọc lâu người ở bên trong vậy mà không ít. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, hầu như mỗi lần một tầng đều có rất nhiều người. Đặc biệt là tầng thứ 5, địch cửu lúc đến nơi này, nơi đây chỉ có mấy trăm người nhiều. Nếu không phải tầng thứ 5 không gian coi như là lớn, sợ đã chật ních. Địch cửu không cần tìm tiểu nhị hỏi thăm cái kia màu ngà sữa tảng đá là cái gì, đã có người đang giới thiệu, vì vậy thời điểm vây quanh ở cái kia màu ngà sữa tảng đá bên cạnh chỉ có hơn trăm người, hiển nhiên những người này cũng đều là làm cho. Này tảng đá mà đến. Một gá tối đa chẳng qua là tố đạo cảnh mặt tròn tu sĩ chỉ vào cái kia màu ngà sữa tảng đá, đang nói nói vang cả nước miếng, này cái hạ phẩm hòa đạo quy tắc thạch thế nhưng là hỗn độn bên trong thai ngén mà đến, có thể đem tam cấp thần diễm tăng lên tới tư cấp thần diễm. Địch cửu cười khổ, hắn vẫn cho là chính mình đạo hỏa đã là thánh diễm, hiện tại mới hiểu được, hắn đạo hỏa bất quá là tam cấp thần diễm mà thôi. Hỗn đồn thay ngén ngũ hành quy tắc tảng đá vô cùng khó được ta bạch ngọc lâu có thể được đến này cái hỏa đạo quy tắc cũng là ngẫu nhiên tầm đó. Tảng đá kia tác dụng ta đừng nói, mọi người đều biết. Bởi vì đều muốn này cái hỏa đạo quy tắc thạch quá nhiều người cho nên chúng ta áp dụng đấu giá phương thức bán đi, này cái hạ phẩm hỏa đạo quy tắc thạch giá bắt đầu là thượng phẩm 5.000 đảo tinh. Địch cửu nghe đến đó, hít một hơi lãnh khí. Hắn coi như là giàu có được rồi, có thể trên người hắn liền một khối thường phẩm đạo tinh đều không có, không chỉ nói thường phẩm đạo tinh coi như là trung phẩm đạo tinh cũng không có. Muốn mua này cái hỏa đạo quy tắc hạch liền nguyên thủy giá đều ra không dậy nổi. Hỗn đồn thay ngén hỏa đạo quy tắc hạch, đã đứng ở bạch ngọc lô tầng 5 lối vào như bố kinh dị chằm chằm vào cái kia trong cấm chế trắng sữa tảng đá. Hắn vừa rồi lực chú ý toàn bộ tài địch cửu trên người, trong lúc nhất thời không có chú ý nơi đây vậy mà xuất hiện một quả hỗn đồn thai ngén hỏa đạo quy tắc thạch. 6.000 thượng phẩm đạo tinh, 7.000, 7.500, đều muốn cướp đoàn đạo tinh tu sĩ hiển nhiên không phải một cái hai cách có thể đứng ở chỗ này, ai không có vài loại tốt hỏa diễm. Hỗn đồn thai ngén mà đến hỏa đạo quy tắc thạch có thể nói là đối với bất kỳ người nào đều hiểu dùng chỗ bảo vật. Ta ra một 2.000 thượng phẩm đạo tinh. Như bố đột ngột mà nói đã cắt đứt mọi người báo giá. Địch cửu ngay ở chỗ này chạy không thoát, hắn không cần lo lắng, hiện tại trước đêm này cái hỏa đạo quy tắc hạch lấy xuống lại nói. Giờ phút này ở chỗ này báo giá tu sĩ, đại đa số là 500 đến 1.000 tà hữu thêm, hiện tại như bố một lần liền bỏ thêm gần 5.000, đây là giàu có hay là sách lược A? Giờ khác này hết thảy mọi người ánh mắt đều theo bản năng truyền hướng về phía như bố, cái kia giới thiệu hòa đạo quy tắc thạch tiểu nhị trông thấy như bố thời điểm, vội vàng là kính cần khẽ khom người, vãn bối bái kiến thánh điện điện chủ. Thánh điện chủ, vô luận bái kiến như bố còn không có bái kiến như bố, cũng biết người đến là ai, tam y thánh thành chúa tể người, lập ngôn thánh nhân như bố. Như bố là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, là không thể trực tiếp xưng là thánh nhân. Mà ngay cả bước thứ năm, cũng không có thể xưng là thánh nhân, chỉ có thể xương là khuyết thánh, cho nên cái này tiểu nhị xương hô như bố vì thánh điện điện chủ. Nếu là nói nơi đây còn có một người không hiểu nhiều lắm như bố lai lịch, cái kia tự nhiên là địch cửu. Một vàn hai ngàn thượng phẩm đạo tinh có lẽ không phải này cái hạ phẩm hỏa đạo quy tắc thạch giá cả, bất quá tam y thánh thành chủ nhân ra tay, tu sĩ khác coi như là đều muốn này cái hỏa đạo quy tắc thạch cũng không dám tùy tùy tiện tiện báo giá. Địch cửu không có thường phẩm đạo tinh, hắn lại nhớ tới mình ở hỗn độn bên trong bắt được đại lượng hỗn độn nguyên khí. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tranh thủ thoáng một phát. Nghĩ tới đây, địch cửu cầm ra một cái hồ lô nói ra, một hồ lô hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí, địch cửu mà nói thoáng một phát liền đem ánh mắt toàn bộ hấp dẫn đến trên người đã đến. Cái này một phương thiên địa đối hỗn đồn nguyên khí nhận thức cũng không phải là khuê hà vũ trụ tu sĩ, đem mênh mông hỗn đồn cái loại địa phương đó cho rằng thành là hỗn đồn chỗ. Cái chỗ kia nhiều nhất chẳng qua là thiên địa nguyên khí càng mạnh hơn nữa một ít, đạo niệm cảm ngộ càng sâu một ít mà thôi, vẫn như cũ trộn lẫn lấy một ít tu vi thấp một chút tu sĩ cảm giác không đến quy tắc khí tức. Chính thức hỗn độn nguyên khí là vũ trụ bên ngoài còn không có sinh ra đời bất kỳ vật gì, không có bất kỳ quy tắc nào khác địa phương, loại này hỗn độn là không thể đi vào. Bất luận kẻ nào tiến vào loại này hỗn độn, đều là muốn chết. Điền hỗn độn cũng không thể đi vào, chớ đừng nói chi là là thu tập được chính thức hỗn độn nguyên khí. Hiện tại địch cửu xuất ra một hồ lô hỗn độn nguyên khí tự nhiên là hấp dẫn phần đông ánh mắt. Đây mới thực là hỗn độn nguyên khí. Một gá hạt y bước thứ ba tu sĩ nhịn không được hỏi lên, theo hắn hơi có chút run dày thanh âm có thể nghe ra, hắn đối hỗn độn nguyên khí là cỡ nào để ý. Không sai, đây mới thực là hỗn độn bên trong nguyên khí. Địch cửu nói còn chưa dứt lời, liền chủ động mở ra miệng hồ lô cấm chế, trên dưới một trăm đảo thần niệm trước tiên đều đã rơi vào miệng hồ lô bên trên. Không sai, đây thật là chính thức hỗn độn nguyên khí. Lại có người kích động kêu lên, lập tức hắn không chút lựa chọn nói ra ta ra 5 vạn thượng phẩm đạo tinh, mua sắm ngươi hỗn độn nguyên khí. Ta ra 6 vạn. Vốn là bạch ngọc lâu bán ra hỏa đạo quy tắc thạch hiện tại giống như biến thành địch cửu bán ra hỗn độn nguyên khí bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này một hồ lô hỗn độn nguyên khí giá cả liền nhảy lên tới 10 vạn thượng phẩm đạo tinh. Địch cửu là hít một hơi lãnh khí, hắn biết rõ cái này hỗn độn nguyên khí hẳn không phải là tranh lệch thứ đồ vật thực sự thật không ngờ hỗn độn nguyên khí giá trị thật không ngờ cao. Cái kia bán ra hỏa đạo quy tắc thạch tiểu nhị bụng trộm phát một đạo tin tức đi ra ngoài, hắn không dám đem thứ đồ vật bán cho địch cửu thực sự không dám ở một hồ lô hỗn độn nguyên khí giá cả dưới, đem thứ đồ vật bán cho tam y thánh thành thực tế trưởng khống giả như bố. Như bố thật là mạnh mẽ, bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Bất quá bạch ngọc lâu cũng không phải không có lai lịch bạch ngọc lâu thế nhưng là thần tộc cửa hàng, lâu chủ đồng dạng là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Nói đúng là hầu trường, như bố sau lưng hồng lâm tộc cũng không thấy được so bách ma thần tộc mạnh hơn. Nếu là bàn về toàn bộ trùng tộc thực lực lời nói, cái kia thần tộc càng là đệ nhất mạnh mẽ tộc. Bách ma thần tộc bất quá là thần tộc vô số chi nhánh trong một chi mà thôi như bố ánh mắt nhảy lên. Lúc trước hắn còn hoài nghi địch cửu có phải thật vậy hay không có vũ trụ đảo mạch hiện tại hắn có thể khẳng định địch cửu trên người có vũ trụ đảo mạch. địch cửu không biết là ở nơi nào đã tìm được một cái bảo địa chẳng những cho tới vũ trụ đảo mạch còn có như thế thuần túy hỗn độn nguyên khí. thấy mọi người vẫn còn vì hỗn độn nguyên khí báo giá, địch cửu vội vàng khoát tay nói ra các vị đạo hữu cái này hồ lô hỗn độn nguyên khí ta chỉ là ý định mua sắm cái kia miếng tảng đá mà thôi về phần bán đi quên đi à. Không phải địch cử không thèm để ý hơn 10 vạn thường phẩm đạo tinh, mà là hắn mới đến liền khiêu khích Bạch Ngọc Lâu, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tại Bạch Ngọc Lâu đấu giá chính mình hỗn độn nguyên khí, đây tuyệt đối là khiêu khích. Bạch Ngọc Lâu có thể ở Tam Y Thánh Thành làm lớn như vậy, sau lưng hiển nhiên là có đỉnh cấp cường giả chỗ dựa, địch cửu cũng không muốn mới vừa tới đến nơi đây, muốn đắc tội cường giả. Ha ha ha! Bạch tát bái kiến như điện chủ, chúc mừng điện chủ thực lực lại lên tầng lầu. Theo ha ha tiếng cười, một cái viên cầu giống như tu sĩ lăn tiến đến. Không sai, đích thật là lăn tới đây, gia hỏa này toàn thân hầu như không có phẩm chất chi phân tăng thêm mập mạp cái thấp cả người thoạt nhìn cùng với một cái bóng độc nhất vô nhị. Hắn cũng không biết như bố thực lực là không phải lại lên tầng lầu, bất quá như bố bế quan nhiều năm như vậy, hắn nói đối phương lại lên tầng lầu, cuối cùng không phải chuyện gì xấu. Như bố gần gần đầu thản nhiên nói, nguyên lai là bành trưởng quỹ đã đến. Bành tát lần nữa kính cần đối như bố khẽ kho người, sau đó trở về địch cửu trước mặt con mắt đều hít lại thành một đường nhỏ thế nhưng là vị đạo hữu này đều muốn dùng hỗn độn nguyên khí trao đổi hỏa đạo quy tắc hạch. Địch cửu nói ra, không sai, không biết trưởng quầy có muốn hay không đổi. Đổi, đương nhiên đổi. Nói xong bành tát không chút lựa chọn tay một chảo, bao lấy hỏa đạo quy tắc trên đá cấm chế liền vỡ vụn ra đến, hỏa đạo quy tắc hạch rơi vào bành tát trong tay. Bành tát trước tiên liền đem hỏa đạo quy tắc thạch đặt ở địch cửu trong tay, địch cửu căn bản cũng không chờ bành tát chảo trong tay hắn hồ lô cũng là đem hồ lô nhét vào bành tát trong tay. Tốt tốt! Bành tát thu hồi hồ lô, liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Về phần đem hỏa đạo quy tắc thạch giao dịch cho như bố từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhắc tới qua. Như bố tựa hồ cũng không sinh khí, chẳng qua là nhìn xem địch cửu nói ra, vì đạo hữu này, một người bằng hữu của ta hòa giải ngươi có một số việc muốn nói, không biết có thể rời bước đi của ta tam y điện ngồi một chút. Phần đông rơi vào địch cửu trên người ánh mắt đã là mang theo một ít đồng tình, rất hiển nhiên, địch cửu đều muốn còn sống ly khai tam y thánh thành, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1284, đồng thủ đi. Người đăng Linh HTT. Địch cử nghi hoặc nhìn như bố, ngươi là người phương nào? Hắn đoán được như bố đoán chừng chính là Tam Y Thánh Thành trưởng khống giả, bất quá hắn mới vừa tới nơi đây, nếu như như bố bởi vì hắn trên người có thứ tốt cứ như vậy hiển nhiên mời hắn đi qua, vậy sau này ai còn dám tại Tam Y Thánh Thành xuất ra thứ tốt đến? Theo lý thuyết chuyện này những người khác biết làm Tam Y Thánh Thành thành lập cùng trưởng khống giả chắc có lẽ không làm. Như bố mỉm cười, đích thật là bằng hữu của ta phải tìm ngươi, hắn nói ngươi có thể sẽ trải qua tam y thánh thành, để cho ta cho ngươi mang cái tin. Như bố mà nói lập tức khiến cho nơi đây hết thảy mọi người minh bạch, như bố không phải gạt địch cửu, thật sự có người nắm như bố gọi địch cửu đi có chuyện. Địch cửu cũng đã nhìn ra như bố không có nói sai tu luyện đến bọn hắn loại tình trạng này, có phải hay không lời nói dối, có đôi khi bằng vào trực giác có thể cảm nhận được. Có thể hắn tới nơi này căn bản cũng không có nhận thức qua bất luận cái gì bằng hữu nếu như nói là hỗn độn trên phi thuyền thánh vị thánh nhân tìm hắn, địch cửu càng là không tin. Không nói trước thánh vị thánh nhân có thể hay không nhanh như vậy lại tới đây, coi như là nhanh như vậy đi tới nơi này, cũng không có khả năng sai khiến được di chuyển như bố. Huống chi, ngoại trừ hợi y bên ngoài, hắn và những cái. kia thánh vị thánh nhân thật đúng là không có giao tình gì. Nói như vậy. Tìm kiếm người của hắn chỉ có một khả năng, cái kia chính là bị hắn chém giết quan trình sơn hoặc là thực nguyện nhi người sau lưng. Dựa theo quan trình sơn thuyết pháp, thực nguyện nhi phụ thân thực cơ hữu cung là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, đồng thời cũng là khống chế đại ân thần đình thực quyền người. Với tư cách một cái lập ngôn thánh nhân, nữ nhi của mình bị giết chắc hẳn hội theo nữ nhi của hắn linh hồn trên ngọc bài nhìn ra một ít dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, địch cửu mỉm cười, đã như vậy, vậy thì mời dẫn đường A. Hắn cũng không nói gì thực cơ hữu cung tìm hắn, coi như là thực cơ hữu cung tìm hắn, cũng không nhất định có thể xem xét chính mình rõ ràng dung mạo. Thực cơ hữu cung hẳn là đưa hắn con gái bị giết sự tình nói cho như bố, mời như bố ở chỗ này thiết tạp kiểm tra. Hắn một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, xem như khuôn mặt xa lạ, bị như bố điều tra cũng không kỳ lạ quý hiếm. Địch cửu không biết hắn đoán trên cơ bản đều là chính xác nhưng như bố tìm được hắn thật đúng là không phải là bởi vì hắn là khuôn mặt xa lạ mà là bởi vì hắn bóng lưng. Tốt! Như bố rất là thưởng thức nhìn địch cửu liếc nói ra. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn cùng đi. Đương nhiên nếu như địch cửu không muốn cùng hắn cùng đi, hắn liền quyết định trực tiếp đồng thủ. Lại để cho hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính là địch cửu vậy mà không chút lựa chọn nguyện ý cùng hắn cùng đi. Vô Luận Địch Cửu là biết không đi không được, hay là bởi vì không sợ hắn, hắn đều thưởng thức loại này dứt khoát có gan tu sĩ. Đi ra Bạch Ngọc lâu, Như Bố ngừng lại, đạo hữu hào khí phách ta tin tưởng đạo hữu có lẽ đoán được Tam Y Thánh thành chính là ta thành lập. Ta Như Bố cũng không phải người nhỏ mọn, ta cho đạo hữu hai lựa chọn, một cái là cùng đi với ta của ta Tam Y đạo điện, một cái là chúng ta ly khai Tam Y Thánh thành lại nói. Địch Cửu mỉm cười, ta vừa mới tiến đến, hạ tất như vậy khó khăn? Phải đi bằng hữu tam y đạo điện ngồi một chút cũng tốt. Như bố quanh thân đạo vận khí thế rất mạnh tuyệt đối là một cái lập ngôn thánh nhân. Nếu như tròn lên hắn địch cửu, hắn cũng không có tất yếu tránh né. Bước thứ tư cường giả ư, hắn cũng từng giết, nhưng lại không ngớt giết một cái. Cái này như bố có lẽ so bác âm thánh nhân cái kia ngụy bước thứ tư mạnh mẽ rất nhiều thế nhưng thì như thế nào? lại để cho địch cử không chút lựa chọn đồng ý như bố mời một nguyên nhân khác đó là hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của mình cùng nơi đây bước thứ tư lập ngôn thánh nhân muốn so như thế nào như bố đều có thể nhận ra hắn chắc hẳn thực cơ hữu cung cũng có thể nhận ra hắn như bố chính là tương lai hắn đối phó thực cơ hữu cung đã thử đao. Như bố đều đã làm xong địch cửu ly khai tam y thánh thành chuẩn bị, hắn sở dĩ lại để cho địch cửu rời, bỏ thành, một cái là căn bản cũng không sợ địch cửu trốn mất, thứ hai là không muốn làm cho mình thanh danh đổi bại. Tam y đạo điện là hắn, địch cửu cùng hắn cùng một chỗ trở ra liền mất tích đoán chừng ai cũng biết là hắn làm được rồi. Hiện tại hắn cùng địch cửu công nhiên ly khai tam y thánh thành, là ở nói cho người khác biết địch cửu tương lai mất tích cũng cùng hắn như bố không có quan hệ. Lại nói đều ly khai tam y thánh thành, ai sẽ đi quan tâm địch cửu như vậy một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là địch cửu không có lựa chọn ra khỏi thành, mà là lựa chọn đi hắn tam y đạo điện, chẳng lẽ địch cửu cũng là một cái lập ngôn thánh nhân? Như bố khẽ nhíu mày, nhìn xem không giống a Cho dù địch cửu là lập ngôn thánh nhân, địa bàn của hắn còn có các loại đại trận đâu, địch cửu dựa vào cái gì dám cùng hắn cùng đi hắn tam y đạo điện? Như thế nào, đạo hiểu vì sao không dẫn đường. Dù là như bố chẳng qua là thoáng lăng thần thoáng một phát, địch cửu vẫn là nhắc nhở hắn thoáng một phát. Đây là tâm lý khí thế, địch cửu tự nhận không sợ như bố, bất quá có thể chiếm chủ động địa phương, hắn sẽ không bỏ qua. Như bố ha ha cười cười, đã như vậy, đạo hiểu mời. Tam y đạo điện tuyệt đối là tam y thánh thành trung tâm cùng thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chỗ, địch cửu muốn bước vào tam y đạo điện hộ trong trận, trong nội tâm chính là thầm than, cái chỗ này bế quan thật sự là thật thích hợp. Nếu là hắn ở đây nơi đây bế quan, đều muốn bước vào tạo hóa cảnh tuyệt đối sẽ không dùng bao nhiêu năm. Địch cửu vừa tiến vào tam y đạo điện hộ trận, như bố liền trực tiếp kích phát khốn trận cùng sát trận. Vốn hắn không muốn ở chỗ này tiêu diệt địch cửu, bất quá địch cửu chính mình muốn đi qua, vậy hắn chỉ có thể dựa theo địch cửu ý tưởng đi làm. Đương nhiên, nếu là địch cửu biết điều, hắn cũng không nhất định muốn giết địch cửu. Dùng địch cửu trận đạo, vừa tiến vào cái này một mảnh địa phương, đã biết rõ như bố tài kích phát vây khốn sát trận, hắn giống như không có trông thấy bình thường, thậm chí ngay cả trận văn đều không có khác. Cái này một phương vũ trụ thiên địa quy tắc cực kỳ phức tạp coi như là hắn đều muốn khắc trận văn cũng chỉ có thể dựa theo chính mình đại đạo đạo tác đến khắc trận văn. Cái này liền hao phí lúc lực hơn nữa hắn chỉ cần ở chỗ này khắc trận văn như bố trước tiên sẽ cảm thấy. Cho dù không có khắc trận văn, địch cử cũng tải cảm giác như bố vây khốn giết đại trận. Cái này trận rất mạnh chủ yếu là bởi vì hắn còn không có tiếp xúc đến nơi đây phức tạp thiên địa quy tắc. Nhưng nếu muốn muốn dùng cái này vây khốn sát trận vây khốn hắn, cái kia tuyệt không khả năng. lùi một vạn bước mà nói, dù là hắn cuối cùng không cách nào phá trận cái kia muốn hắn triển khai chính mình đại đạo lĩnh vực, sau đó tài chính mình đại đạo trong lĩnh vực bố trí một cái phản khốn trận cũng không trở thành bị như bố vây khốn giết chết. Địch cựu tin tưởng, hắn có thể phá trận. Gặp địch cựu nửa điểm đồng tĩnh cũng không có, trực tiếp đi theo chính mình đi vào tam y đạo điện tránh điện như bố cũng là im lặng cho dù địch cửu là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng không phải như thế đại ý cùng cuồng vọng hắn thật sự là không nghĩ ra địch cửu lực lượng ở địa phương nào đạo hữu mời ngồi đi đã đến tránh điện về sau như bố không có lập tức đồng thủ mà là lại để cho địch cửu ngồi xuống lại nói sở dĩ không mang theo địch cửu đi khách mới điện mà là bởi vì tránh điện vây khốn giết đại trận mới đúng mạnh nhất ở chỗ này hắn trước cha một chút địch cửu lai lịch Địch cửu không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Như bố cũng là ngồi xuống, khai môn kiến sơn nói ra, địch đạo hiểu đoán chừng còn không biết ta bị thụ người phương nào nhờ vả A, đương nhiên ta chỉ là một cái người trung gian. Địch cửu khoát tay chặn lại, trực tiếp đã cắt đứt như bố mà nói, có lời gì liền dứt khoát nói đi, nếu là thực cơ hữu cung hy vọng ngươi có thể lưu lại ta, ngươi có lẽ xem như thành công đi tới nơi này cái địa phương sau, địch cử liền quyết định nếu là thực lực cho phép vậy hắn liền tiêu diệt như bố ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn lại nói người biết là thực cơ hữu cung như bố kim ngạc chằm trầm vào địch cử thực cơ hữu cung cho hình ảnh cực kỳ mơ hồ hẳn là lưu lại khi hắn con gái thực nguyện nhi hồn niệm bên trong tàn ảnh đã như vậy địch cử có lẽ không biết thực cơ hữu cung đang tìm hắn mới đúng có thể địch cử biết rõ thực cơ hữu cung đang tìm hắn nếu như biết rõ còn dám cùng hắn tới nơi này như bố ánh mắt càng là ngưng trọng lên, hắn gần gần đầu chậm dần ngữ khí của mình nói ra ta cùng thực cơ hữu cung xem như quen biết cũng không tới vì hắn canh cổng tình trạng. Ta mời đạo hữu tới nơi này có ba sự kiện, chuyện thứ nhất chính là ta cần một cái vũ trụ đảo mạch ta biết rõ đạo hữu khẳng định có. chuyện thứ hai chính là vừa rồi đạo hữu lấy được hỏa đạo quy tắc thạch đối với ta cực kỳ có ích kính xin đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. chuyện thứ ba đạo hữu lấy được hỗn độn nguyên khí là đến từ địa phương nào. Vốn như bố là trực tiếp muốn địch cử mở ra thế giới lại để cho nhìn hắn xem, đang nghe địch cử mà nói sau, điều kiện của hắn lập tức thấp xuống vô số cấp độ. Địch cử rất có thể không được tốt gây, hắn trước mở miệng thử nhìn một chút. Địch cử ha ha cười cười, chầm rãi đứng lên tay một tờ thiên sa đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đã như vậy, vậy không có gì để nói nữa rồi, mời đồng thủ đi. Đạo hiểu cùng với ta đồng thủ. Như bố cũng là đứng lên, đồng dạng là một thanh đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng địch cửu thiên sa đao chỗ bất đồng chính là, như bố đao là cán dài đại đao. Địch cửu lần này liền lời nói đều lười phải nói, thiên sa đao hóa thành vô cùng vô tận đao màn oanh hướng về phía như bố. Tới nơi này lần thứ nhất cùng lập ngôn thánh nhân đấu pháp, hắn muốn biết thực lực của mình tại đây một mảnh biên giới ở vào cái gì cấp độ. Vừa nhìn thấy địch cửu động thủ, như bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Địch cửu thần thông coi như phải không sai, thế nhưng là so với hắn đoán trước phải. chương 1285, Chiến lập ngôn Thánh Nhân. Người đăng Linh HTT. Như bố trường đao xoáy lên hàng tỷ đao tắc, mỗi một đảo đao tắc bên trong đều ẩn chứa chính hắn đại đạo đạo niệm. Không đúng, như bố hàng tỷ đao tắc còn không có cùng địch cửu đao màn đụng vào nhau, hắn cũng cảm giác được không đúng. Địch cửu thi triển đi ra chính là đao màn, có thể ẩn chứa trong đó lấy nhưng là thời không đạo tắc. Bởi vì địch cửu đại đạo đạo tắc hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng chưa bao giờ phát hiện có người tu luyện qua loại này đạo tắc cho nên mới nghĩ lầm địch cửu chính là đao ý thần thông. Bất quá như bố cũng không thèm để ý, cường thịnh trở lại thần thông cũng cần thực lực phối hợp mới được. Địch cửu chắc chắn sẽ không là bước vào bước thứ tư cường giả cho nên hắn căn bản cũng không sợ. Thời không thì như thế nào, đó là hắn chơi còn dư lại đao màn đảo mất hóa thành đao thế sóng biển cùng một thời gian như bố hàng tỷ đao tác đã nghiền ép xuống. địch cửu cái kia lao ra gần vạn trượng đao thế sóng biển bị như bố hàng tỷ đao tác nghiền ép xuống dưới, liền một cái bọt nước đều không thể nổi lên. như bố lại trong nội tâm trầm xuống, nhìn hắn thấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư thậm chí đệ ngũ đạo đao thế sóng biển không ngớt tới. cái này vô cùng vô tận đao thế sóng biển thật giống như cuồn cuộn sông lớn chi thủy không ngớt tới, vĩnh viễn không có phần cuối bình thường. Tại đây vô cùng vô tận đao thế sóng biển trong phạm vi, không gian thời gian đều tĩnh chỉ hạ lai, chỉ cần bị đao này thế sóng biển mang tất cả cái này một phương thiên địa thời không quy tắc sẽ không lại thuộc về nơi đây. Đây không phải hắn chơi còn dư lại thời không đạo tắc, mà là hắn không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn vào loại này thời không bên trong, biến mất vô tung. Địch cử không vui không buồn, bình tĩnh không có sóng. Đây là hắn đại đạo vượt qua đến tối cao tầng thứ sau, lần thứ nhất thi triển tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Đao thế mang tất cả cuồn cuộn mà đến kích thích đao mang hàng tỷ trượng, sóng biển phía dưới, không tiếp tục nửa điểm bụi bầm. Địch cửu sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là biết rõ, so về trước mắt cái này bước thứ tư thánh vị thánh nhân đích thật là chênh lệch rất nhiều. Dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển ra tuế nguyệt tam chương cơ, bác âm thánh nhân chỉ sợ liền thời không đều không thể dễ dụa. Mà như bố hàng tỷ đao tác lại trực tiếp vạch tìm tòi hắn thời không quanh tại hắn không ngớt thời không đao thế phía trên. Lại để cho hắn tuế nguyệt tam chương cơ đao thế sóng biển thủy chung không cách nào không ngớt trở thành một mảnh. Đao của hắn thế theo trăm ngàn trượng đến mấy chục vạn trượng lại đến mấy trăm vạn trượng tất cả đều che dấu diệt tải như bố hàng tỷ đao tắc phía dưới. Như bố không còn có lúc trước dễ dàng cùng nghiền ép tâm tính quanh thân đảo vận khí thế cuồn cuộn không thôi thần niệm không tiếp tục không chuyên tâm thủy chung khống chế được chính mình hàng tỷ đao tắc. Hắn khẳng định, nếu như là hắn vừa mới bước vào bước thứ tư thời điểm, tài kế tiếp đao thế sóng biển bên trong, hắn chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì. Biểu hiện ra xem, hắn hàng tỷ đạo tác đã nghiền ép địch cửu bốn đạo đao thế sóng biển, mà đệ ngũ đạo đao thế sóng biển đã là mang tất cả tới đây, theo cái kia đao sóng lớn khí thế nhìn lên, cái này một đạo đao thế thì có ngàn vạn trượng. Hắn tin tưởng mình vẫn như cũ có thể ngăn cản thứ 5 sóng, thậm chí đợt thứ 6 đao thế sóng biển, nhưng nếu như là thứ 7 sóng, thậm chí thứ 8 sóng đâu? Lúc nào, nơi đây xuất hiện như thế một cái đáng sợ cường giả? Thứ 5 sóng đao thế sóng biển đã là ngàn vạn trượng, như bố hàng tỷ đao tắc tuy nhiên đánh bề địch cửu từng đợt rồi lại từng đợt đao thế sóng biển, đồng dạng cũng là tại như bố khống chế phía dưới, không ngừng tăng cường. Cũng không có người vì đánh bề địch cửu phía trước mấy sóng đao thế sóng biển liền trở nên bạc nhược yếu kém đứng lên. Oanh, oanh, oanh. Thời không đạo tắc hóa thành vô số thời không pháp tắc tàn phiến nổ tung, địch cửu thứ 5 sóng đao thế sóng biển chỉ trệ thời không đạo tắc ngay lập tức vỡ vụn, mắt thấy muốn hoàn toàn bị xé mở thời điểm, đợt thứ 6 đao thế sóng biển đã là kéo dựng lên, hóa thành mấy ngàn vạn trượng đao sóng mang tất cả hạ xuống. Như bố cái kia vô tận đao tắc đột ngột ảm đạm đứng lên, mắt thấy muốn vỡ vụn. Như bố biết rõ, nếu như hắn gượng chống lấy, thiêu đốt máu tươi của mình, cái này đợt thứ sáu đao thế sóng biển hắn vẫn như cũ có thể ngăn ở. Có thể hắn không dám làm như vậy, hắn không biết địch cử còn có. Hay không thứ bảy sóng đao thế sóng biển, nếu như địch cử có thứ bảy sóng đao thế sóng biển mà nói, hắn chặn đợt thứ sáu đao sóng lớn về sau, chờ hắn đúng là chỉ còn đường chết. Như bố quyết định thật nhanh cả người một hóa thành hai, một cái trong đó chặn miền ép xuống mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển, một cái khác như bố thì là huyến làm một đảo quang mang, cái này một đảo hào quang tránh thoát địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển thời không đạo tắc vọt ra. Như bố lao tới trước tiên, liền bắt ra mấy miếng trận kỳ ném đi xuống dưới. Địch cửu thực lực quá mức khủng bố, hôm nay không chỉ nói lưu lại địch cửu, chính là đều muốn mạng sống, cũng muốn xuất ra ẩn dấu đồ vật. Oanh, răng rác. Giống như Giang Hải vỡ đê bình thường, như bố vốn là ảm đạm xuống hàng tỷ đao tắc đang không có như bố bản tôn trèo chống sau, đột ngột nổ, hóa thành vô cùng vô tận nghiền nát pháp tắc. Như bố cả người đều ở đây nghiền nát pháp tắc phía dưới, bị đợt thứ sáu đao thế sóng biển xé vì bá vụn. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ như bố chạy thoát. Vừa rồi xé nát không phải như bố bản tôn, mà là như bố một pho tượng thế thân. Tại địch cửu thứ bảy sóng đao thế sóng biển cuốn lại thời điểm như bố vây khốn sát trận đã là kích phát minh mông vô biên sát thế phô thiên cái địa mang tất cả hướng về phía địch cửu thế thân bị hủy thực lực giảm lớn như bố vốn là đều muốn mượn nhờ thế thân bị hủy vây khốn sát trận kích phát đồng thời tìm địch cửu liều mạng. Đang cảm thấy địch cửu thứ bảy sóng đao thế sóng biển sau, như bố lập tức đã biết rõ, nếu như hắn còn tồn lấy muốn cùng địch cửu dốc sức liều mạng tâm tư, hôm nay cái mạng nhỏ của hắn tất nhiên sẽ mất ở nơi này. Địch cửu thực lực vượt xa dữ liệu của hắn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, có thể hắn khẳng định địch cửu chuẩn bị ở sau có lẽ so với hắn còn mạnh hơn. Đây là một loại dự cảm, không có lý do. Cho nên tài vây khốn sát trận kích phát sau, như bố trước tiên mượn nhờ vây khốn sát trận khóa lại đao sóng khoảng cách hóa thành một đạo hào quang lập tức bỏ chạy. Thế thân lại chân quý, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Hắn khẳng định, hắn vây khốn sát trận ngăn không được địch cửu. Địch cửu đang cảm thấy như bố bỏ chạy thời điểm do dự một chút, đúng là vẫn còn không có tiếp tục ra tay. Nếu như hắn không muốn làm cho như bố đi, như bố hôm nay căn bản là đi không hết. Hắn thứ bảy sóng đao thế sóng biển sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nổ nát vây khốn sát trận, sau đó khóa lại như bố rút đi thời không đảo tắc. Chỉ cần vây khốn như bố một hơi thời gian, hắn có thể mượn nhờ tuế nguyện nghị trương cơ nhẹ nhõm thu hoạch mất như bố đầu. Bất quá địch cửu rất rõ ràng hắn làm như vậy hậu quả tam y thánh thành quá phồn hoa, đao của hắn thế sóng biển nếu là phá tan như bố hộ trận, sợ là liền non nửa bên cạnh thánh thành đều bị đao của hắn thế sóng biển hủy diệt. Dùng tuế nguyệt tam chương cơ thứ bảy sóng đao thế sóng biển đáng sợ, đao sóng phía dưới tam y thánh thành chỉ sợ sẽ chết vô số. Xa xa phần đông tu sĩ trông thấy như bố tam y đạo đỉnh điện lao ra vô cùng đao thế sát ý, những thứ này sát ý đem như bố hộ trận đều xé rách. Bất quá đao này thế sát ý coi như là thu liễm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Như bố rời khỏi không có ai trông thấy, địch cử tiến vào tam y đạo điện người biết ngược lại là rất nhiều. Một màn này khí thế, lập tức khiến cho mọi người minh bạch cái kia đáng thương từ bên ngoài đến tu sĩ, bởi vì một quả hỏa đạo quy tắc hạch bị như bố chém giết. Không có giết chết như bố, địch cửu căn bản cũng không để ý. Hắn liền đi tâm tư đều không có, trực tiếp đem như bố vây khốn sát trận chữa trị thoáng một phát, sau đó tải như bố lúc trước bế quan trong đại điện chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Cùng như bố giao thủ, lại để cho hắn đối với nơi này lập ngôn thánh nhân đã có một cái đại khái hiểu rõ. Dùng thực lực của hắn, chắc có lẽ không e ngại bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Về phần bước thứ năm cường giả, dùng quan trình sơn mà nói mà nói, cái này một phương biên giới cũng không quá đáng tầm mười người. Hắn cũng không tin, bởi vì một cái như bố, sẽ có bước thứ năm cường giả tới nơi này tìm kiếm hắn. Hoặc là nói coi như là bước thứ năm cường giả đã đến, cái đó thì như thế nào? Đánh không lại chẳng lẽ hắn còn đi không hết phải không? Những thứ này nguyên nhân lại để cho địch cử không hề áp lực đem tam y đạo điện trở thành chính mình nghỉ chân một chỗ, hắn thậm chí cầm ra đá đến một cái đạo mạch một lần nữa bố trí tụ linh thần trận. Địch cửu trước tiên cũng không phải trùng kích bước thứ ba tạo hóa cảnh, mà là tế ra đạo hỏa, sau đó cầm ra hỏa đạo quy tắc hạch. Quả nhiên đạo hỏa lập tức liền đem hỏa đạo quy tắc hạch cuốn quá đi, lập tức đạo hỏa chung quanh liền huyễn hóa ra một đạo lại một đạo hỏa diễm quy tắc. Những thứ này hỏa diễm quy tắc có chút là địch cửu rõ ràng, có chút liền địch cửu đều không có nhìn thấy qua. Hơn nữa những cái, kia hỏa diễm quy tắc vẫn còn không ngừng biến hóa, sau đó không ngừng cô đọng ra tầng cao hơn lần đích hỏa diễm quy tắc. Địch cửu biết rõ, đây là đạo hỏa bắt đầu lên cấp, hắn không có sen vào nữa, đạo thủ đưa hắn cả người đều che khuất một đạo lại một đạo đạo vận cũng bắt đầu ở quanh người vờn quanh, hắn phải ở chỗ này trùng kích đến bước thứ ba viên mãn.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 Thương 1286, bước thứ 5 bí mật. Người đăng Linh HTT. Tam Y Thánh Thành thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, vẫn là cùng lúc trước giống nhau phi thường náo nhiệt. Biết rõ chuyện này, đều cho rằng địch cửu sớm được Tam Y Thánh Thành như bố giết. Nhưng vô luận là không phải biết rõ chuyện này, Tam Y Thánh Thành tu sĩ đều rõ ràng tại Tam Y đạo ngoài điện mặt nhiều hơn một loài vũ trụ đạo mạch lưu truyền khí tức. Rất hiển nhiên tam y thánh thành đảo trong điện có người mượn nhờ đảo mạch tu luyện. Người kia không cần hỏi, mọi người cũng đều biết là ai, lập ngôn thánh nhân như bố. Như bố lúc trước đều không có dùng qua đảo mạch tu luyện, vì cái gì hiện tại có đảo mạch có thể tu luyện? Giết một cái người từ ngoài đến mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều tu sĩ biết rõ như bố không dễ chọc thế nhưng là đảo mạch tán bật ra đến nguyên khí, vẫn là lại để cho một ít lớn mật tu sĩ trốn ở tới gần tam y đảo điện chỗ tu luyện. Thiên Nguyên Vũ, đây là một cái địa phương danh tự, cũng là một cái tên người. Tại hội bàng vực, sợ là không ai không biết Thiên Nguyên Vũ chỗ. Năm đó Thiên Nguyên Vũ phía dưới có một cái trung phẩm vũ trụ đạo mạch chiếm cứ nơi đây chính là một cái không coi là nhỏ tông môn, cái này tông môn kêu diễn đạo tông, trong tông môn bước thứ tư lập ngôn thánh nhân thì có bốn người. Thần tộc thiên tài Thiên Nguyên nhìn chúng diễn đạo tông địa phương. Hắn thậm chí ngay cả gọi diễn đạo tông nhượng suất cái này phiến địa phương mà nói đều không có nói, liền trực tiếp đồng thủ chém giết cái này tông môn tất cả tu sĩ, nghe đồn năm đó thiên nguyên giết chóc thời điểm liền con kiến đều không có bỏ qua một cái. Muốn biết rõ năm đó thiên nguyên còn không có lập ngôn thành thánh, chẳng qua là ở vào lập ngôn biên giới mà thôi. Một cái tài lập ngôn biên giới tu sĩ, liền trực tiếp chém giết bốn gã lập ngôn thánh nhân cùng diễn đạo tông vô số trưởng lão đệ tử. Có thể thấy được kia thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Nguyên đem diễn đạo tông tiêu diệt sau, đem cái địa phương này đổi tên là Thiên Nguyên Vũ, sau đó vẫn lưu tại nơi đây. Chỉ là trăm năm thời gian Thiên Nguyên liền mượn nhờ nơi đây trung phẩm đảo mạch lập ngôn thành thánh, bước vào bước thứ tư. Vẫn còn nửa bước lập ngôn thời điểm Thiên Nguyên liền tiêu diệt có bốn cả lập ngôn thánh nhân diễn đạo tông. Tại Thiên Nguyên lập ngôn thành thánh sau, càng là như mặt trời ban trưa, không có người nào đi gây hắn. Thậm chí ngay cả có bước thứ năm tông môn cũng tận số lượng không đi gây loại người này. Dù là thiên nguyên vũ phía dưới là trung phẩm đạo mạch phàm vi nghìn vàn rằm cũng không có ai đến cỏ nơi đây nguyên khí. Loại này có thể vượt cấp chém giết người, là đáng sợ nhất. Giờ phút này một gá tóc vàng nam tử nhưng là theo trong hư không vượt qua rơi xuống, khi hắn thần niệm rơi vào thiên nguyên vũ phía trên, trong mắt lập tức liền lộ ra cuồng hỉ, nơi này có vũ trụ đạo mạch nguyên khí lưu truyền, hiển nhiên nơi này là một cái tu luyện vô cùng tốt chỗ. Hắn không có nghĩ sai, nơi đây đích thật là nơi tốt, tùy tiện một chỗ thì có trung phẩm đạo mạch. Chẳng qua là còn không có đợi người này tóc vàng nam tử tiếp tục tìm kiếm đạo mạch vị trí, một cái quả đấm to lớn liền oanh xuống dưới, đi theo tiếng hừ lạnh vang lên có gan A. Cũng dám đến ta thiên nguyên vũ tìm việc. Một quyền này oanh dưới. Không gian ngay lập tức bị đẻ ép, cái này tóc vàng nam tử cũng cảm giác được chính mình đạo vận cũng muốn đình chỉ lưu truyền bình thường, trong lòng của hắn điên cuồng giận mình, đây tuyệt đối là bước thứ năm cường giả, cái lúc này hắn ở đâu còn dám có nửa điểm trần chừ. dương tay đang lúc, một phương cự ấn liền đánh xuống, đồng thời hai tay kết thành mấy cái thủ quyết. Thần thông cuồng bạo quy tắc khí tức theo tóc vàng nam tử cự ấn đầy trời nổ tung, tóc vàng nam tử hiển nhiên muốn nhờ thần thông của mình oanh mở đẻ ép không gian của hắn. Bành Quy tắc nổ, vô cùng vô tận thần thông nguyên khí đang bị đẻ ép không gian nổ vang tóc vàng nam tử tuy nhiên cảm giác được toàn thân buông lỏng thế nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm vui vẻ, bởi vì cùng một thời gian, hắn cũng cảm nhận được tử vong khí tức cái này tử vong khí tức hắn căn bản là không cách nào dẫy dụa. Quả nhiên không đợi hắn làm ra phản ứng, trong hư không cái kia quả đấm to lớn liền oanh tại lồng ngực của hắn. Tóc vàng nam tử ngực giống như bị thiết trùy oanh lõm xuống dưới giòn da, lúc trước ngực sụp đổ, sau đó lan tràn đến cả người. Theo một tiếng kinh dị, nắm đấm đã ngừng lại tiếp tục xé rách tóc vàng nam tử thân thể, một gá thân hình cao lớn cho mặt tu sĩ đã rơi vào tóc vàng nam tử trước người, trong mắt của hắn có một loại không cách nào ngăn chặn vui sướng. Dĩ nhiên là mượn mà hoàn mỹ thế giới cả mộ. Còn có đối vũ trụ vạn vật sinh linh khống chế khí tức. Bắt lấy tóc vàng nam tử mi tâm cho mặt tu sĩ bỗng nhiên cười như điên, ha ha ha ha, đây là biết rõ ta thiên nguyên cắm ở bước thứ tư quá lâu, đưa tới ta cảng ngộ bước thứ năm cơ hội ư. Áo xám nam tử đúng là năm đó tiêu diệt diễn đạo tông thiên nguyên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người dám công nhiên mượn nhờ độn phù bước vào lãnh địa của hắn. Hết lần này tới lần khác cái này bước vào hắn lãnh địa gia hỏa còn mang theo hắn bước vào bước thứ năm thiếu nhất đồ vật. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải vô duyên vô cớ đồng thủ với ta? Tóc vàng nam tử trong mắt có một loại tuyệt vọng, nếu như tại hỗn đồn trên phi thuyền, cái kia tất cả mọi người nhận thức hắn, thánh vị thánh nhân quy chính. Quy chính thánh nhân chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lòng tham lại để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Theo hỗn đồn phi thuyền tiến vào cái này một phương biên giới sau, quy chính liền suy đoán nơi đây rất có thể là có vô cùng thiên địa bảo vật chỗ. Hiện tại tất cả mọi người là ở vào đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, hắn nhất định phải mau chóng xâm nhập đến ít người địa phương mới có thể đạt được thêm nữa. Loại ý nghĩ này lại để cho hắn dùng mất một quả chân quý tiên thiên phù lục đáng tiếc chính là, hắn không có tìm được ít người bảo hơn địa phương, mà là đã rơi vào thiên nguyên vũ, bị thiên nguyên chỉ một chiêu liền chế chủ. Thiên nguyên lạnh lùng cười cười, nếu là đưa tới, vậy giúp ta bước vào bước thứ 5A. Hắn bước vào bước thứ năm thiếu nhất chính là đối nguyên vẹn vũ trụ minh mông khống chế cảm giác ngoài trừ cái này bên ngoài, còn có cái loại này nguyên vẹn vũ trụ minh mông thiên địa vạn vật diễn sinh đạo vận khí tức. Hôm nay hắn đều được đã đến, hơn nữa đến như thế đơn giản. Hiện tại hắn chỉ cần làm một chuyện chậm rãi chọc bong trước mắt cái này tóc vàng nam tử vũ trụ thế giới, trở lại như cũ đối phương đối minh mông khống chế đại đạo cảng ngộ. Địch cửu một tiếng thét dài đứng lên, đạo mạch tiêu hao cũng không nhiều, mà hắn đã là bước thứ ba viên mãn cảnh giới. Tại ngũ hành vũ trụ mà nói, chính là tương đương với tạo hóa cảnh viên mãn. Lúc trước hắn cũng bước vào qua tạo hóa cảnh có thể cùng hôm nay so với, địch cửu minh bạch cái kia hoàn toàn không phải một tầng nữa bên trên. Tấn cấp đá thành tứ cấp thần diễm đạo hỏa lẳng lặng lơ lửng ở một bên, giờ phút này đạo hỏa hiện ra màu tím nhạt. Hoàn nhìn nhu hòa vô cùng. Không có nửa điểm phô trương khí tức. Địch cửu lật tay, đạo hỏa rơi vào cổ tay của hắn, biến thành một đóa màu tím nhạt hỏa diễm đồ án. Bế quan trăm năm thời gian, cũng không có người đến quấy giày hắn, có thể thấy được như bố không có dám tìm người đến nơi đây tìm hắn báo thủ. Còn có cái kia thực cơ hữu cung, cũng không có đi vào Tam Y Thánh Thành. Địch cửu cũng không ý định tiếp tục lưu lại nơi này, hắn ý định ly khai Tam Y Thánh Thành, đi địa phương khác nhìn xem. Đại điện nơi hẻo lánh ra truyền tống trận văn chỗ có một đạo hồng mang, có thể thấy được khi hắn bế quan thời điểm có người truyền thứ đồ vật tới đây. Địch Cửu lật tay, truyền tống trận văn bị mở ra, bên trong là một tờ thiếp mời. Đây là mời như bố thiếp mời, địch Cửu thỏ tay một chảo, cái kia thiếp mời liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái truyền tống trận này văn địch Cửu đã sớm biết, hắn căn bản cũng không có động đậy, không nghĩ tới ý định thời điểm ra đi, còn trông thấy có người truyền qua thiếp mời cho như bố. Như bố Minh Thiên Nguyên Vũ Thiên Nguyên đã bước vào bước thứ năm, đã thành một gã danh xứng với thực khuyết thánh. Lúc trước hắn ở đây bước thứ ba thời điểm, mà ngay cả giết bốn gã lập ngôn thánh nhân. Hiện tại bước vào bước thứ năm ta sợ ngoại trừ bước thứ sáu cường giả bên ngoài, cái này một phương biên giới là không có có người có thể chế chủ hắn. Đáng sợ hơn chính là Thiên Nguyên tự xưng nắm trong tay như thế nào bước vào bước thứ năm bí mật nhưng lại ý định tải vạn tộc trên đại hội bán ra bí mật này. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép phục chế, mỗi lần giá cả đều là một cái đạo mạch. Địch Cửu xem hết cái này thiệp mời khẽ nhíu mày, bước vào bước thứ năm bí mật. Vô luận là không phải thật sự, Địch Cửu cũng ý định đi xem. tiếp mời là một thứ tên là Lấy Cưu Tàng người đưa tới, hắn là mời như bố đi tham gia hắn đạo quả hội, hiệp thương như thế nào mua sắm bước thứ 5 chuyện bí mật. Địch Cửu không biết Cưu Tàng, hắn cũng không có ý định đi tham gia cái này đạo quả hội, hắn ý định trực tiếp đi vạn tộc đại hội. Thứ nhất là thiên nguyên dù sao là sẽ xuất hiện tại vạn tộc trên đại hội, một cái đạo mạch hắn cũng có thể mua được. Thứ hai hắn căn bản cũng không nhận thức cưu tàng, đi ngược lại xấu hổ. Đem chính mình thu thập một phen, địch cửu quanh thân đảo vận có chút một chuyến, lập tức liền huyến hóa thành như bố bộ dạng quang minh chính đại tiêu sái ra tam y đạo điện. Không có giết chết như bố, địch cửu cũng muốn làm cho người ta biết rõ, như bố là một cái dạng gì ra hỏa. Tại trong mắt người khác năm đó như bố cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tam y đạo điện, hiện tại như bố một mình đi ra có ngốc cũng biết như bố là một cái dạng gì ra hỏa. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1287 Thiên Lương Hảo Cá Thu. Người đăng Linh HTT Địch Cửu hiện tại có mục tiêu rõ rệt, cái này một phương biên giới cụ thể rộng lớn bao nhiêu, liên quan Trình Sơn cũng không biết. Ít nhất hắn theo Quan Trình Sơn chỗ đó lục soát đến trong ghi chép có rõ ràng ghi lại, mọi người biết rõ đấy tồn tại địa lúc nãy chỉ có thập đại biên giới. Quan Trình Sơn không biết, bởi vậy có thể thấy được cái này một phương biên giới đích thật là vô biên bát ngát, đến bây giờ mới thôi không ai có thể tìm kiếm chỗ giới hạn đến. Bằng không mà nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ biết rõ. Địch cửu quyết định đi địa phương là thập đại biên giới trong xếp hàng thứ nhất cửu tễ vực, không phải là bởi vì cái này biên giới có một cái cùng tên hắn giống nhau chữ, cũng không phải vì vậy biên giới lớn nhất. Mà là vì vậy biên giới nhân tộc tu sĩ tối đa, hơn nữa vàn tộc đại hội cũng ở nơi đây cử hành. Địch cửu theo trong giới chỉ lấy ra thông tin châu, hắn ý định cho hợi y thánh nhân phát một đảo tin tức, hắn hiện tại ở vào bước thứ ba viên mãn, liền bước thứ tư còn kém một ít. Bất quá hợi y bất đồng, hợi y sớm đã bước vào bước thứ tư, nếu là có thể biết rõ bước thứ năm bí mật đối hợi y mà nói tác dụng so với hắn còn muốn lớn hơn. Địch huynh cứu ta. Địch cửu xuất ra hợi y thánh nhân thông tin châu sau còn không có phát ra tin tức chợt nghe đã đến hợi y thánh nhân lo lắng cầu cứu tri âm. Thông tin châu bên trên lập tức liền xuất hiện hợi y thánh nhân chỗ phương vị tin tức. Hợi y thánh nhân cầu cứu. Địch cửu nào nào, lập tức không chút lựa chọn liền thi triển quy tắc đồn thuật vọt tới. Cái chỗ này hắn cũng không có cái gì bằng hữu, nếu như nói có một cái nói đến, hiển nhiên là hợi y thánh nhân không thể nghi ngờ, hiện tại hợi y thánh nhân cầu cứu, hắn tự nhiên là không chút lựa chọn muốn xuất thủ cứu giúp. Hợi y thánh nhân tóc tai bù xù trên thân hộ giáp sớm đã nghiền nát không chịu nổi, một chi màu đỏ mũi tên theo hậu tâm của hắn xuyên qua thân thể, một nửa xuất hiện ở trước ngực. Hồng mũi tên quanh thân màu xám từ khí vần quanh, không ngừng ăn mòn lấy hợi y thánh nhân sinh cơ cùng thân thể. Hợi y thánh nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhật, nếu không phải hắn có một loại đỉnh cấp đồn thuật, sợ là sớm đã vẫn lạc đã lâu. Mà bây giờ hắn căn bản cũng không biết rõ có lẽ trốn hướng nơi nào, có thể hắn lại không thể dừng lại. Hắn thành thánh nhiều năm như vậy, tại thánh vị quảng trường càng là nhẫn nại vô số ngày đêm, ở đâu nguyện ý cứ như vậy bị người bắt sống hơn nữa luyện hóa. Huống hồ hắn đã biết rõ, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, hắn đem so với nơi đây lập ngôn thánh nhân cường đại hơn nhiều. Hở y thánh nhân rất rõ ràng, nếu như đằng sau đuổi giết hắn người muốn giết hắn mà nói, đã sớm tiêu diệt hắn. Đối phương là muốn bắt sống hắn, đáng tiếc chính là, hắn biết rõ điểm này, cũng không cách nào đào thoát. Theo thương thế của hắn càng ngày càng nặng, hắn trốn nhanh chóng cũng là càng ngày càng chậm, người phía sau phải bắt được hắn, đó là chuyện sớm hay muộn. Muốn tử vẫn ư, thật sự là không cam lòng a. Quả nhiên gấp trốn trong hợi y thánh nhân sau lưng truyền đến cực kỳ nhẹ nhàng lời nói, đạo hữu chạy trốn tiếp cũng trốn không thoát đâu, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về ta tuy nhiên không dám cam đoan có thể hay không giết ngươi, lại khẳng định tuyệt đối sẽ không hành hạ ngươi ta chỉ là hỏi thăm ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hợi y thánh nhân thật sống như không có nghe được bình thường, một bên điên cuồng gấp trốn, một bên chuẩn bị tự vẫn. Trên cổ tay thông tin châu bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt, hợi y thánh nhân trong nội tâm dâng lên một loại cuồng hỷ, hắn không chút lựa chọn thân hình một chuyến, thay đổi một cái phương hướng, tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Địch cửu đã đến, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, ở chỗ này có thể cứu hắn cũng nguyện ý cứu hắn chỉ có địch cửu. Hắn lo lắng nhất là địch cửu đem thông tin châu nhét vào giới chỉ hoặc là trong thế giới thu không đến hắn tin tức. Hiện tại địch cửu nhận được hắn tin tức hơn nữa đã tới. Sau lưng đuổi giết hợi y thánh nhân tu sĩ trông thấy hợi y thánh nhân vòng vo một cái phương hướng tiếp tục gấp trốn tốc độ còn nhanh thêm vài phần cũng là nao nao. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không biết đổi phương hướng nhưng thật ra là rút ngắn giữa hai người khoảng cách ư? Lại nói cái lúc này tăng thêm tốc độ là muốn tự vẫn. Nghĩ đến hợi y thánh nhân muốn tử vẫn, người này đuổi giết hợi y thánh nhân tu sĩ ở đâu còn dám do dự, đồng dạng là nhanh hơn tốc độ thậm chí thiêu đốt một ít máu huyết. Hợi y thánh nhân thế nhưng là có nghĩa là bước thứ 5A. Hắn thật vất vả bắt được một cái, làm sao có thể cứ như vậy buông tha cho. Bất quá hắn tốc độ vừa mới nhanh hơn, đi theo liền ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy hợi y thánh nhân cũng ngừng lại, tại hợi y thánh nhân bên người còn có một gã áo gai thanh niên. Địch cửu trông thấy tránh được đến hợi y thánh nhân, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là kịp thời. Không để cho hợi y ở ra giám. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này đuổi giết hợi y thánh nhân ra hỏa trên người, ra hỏa này trung đẳng giáng người, hai hàng lông mày mang theo sát khí, mặc áo bào hồng, trên tay còn đang nắm một thanh màu đỏ trường cung. Kết hợp với hợi y thánh nhân trên người màu đỏ mũi tên lông vũ, có thể thấy được ra hỏa này nhiều ưa thích màu đỏ. Luận tu vi, điều này hiển nhiên là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Bằng vào gia hỏa này chung quanh đạo vận khí tức địch cửu đã biết rõ gia hỏa này so như bố yếu nhược. Bằng hữu vị này người từ ngoài đến là ta trước gặp phải. Áo bào hồng tu sĩ cũng ngừng lại, ngữ khí bằng phẳng, quanh thân khí thế theo cái này nhẹ nhàng ngữ khí tăng vọt. Bất quá hắn mà nói nói chỉ là một nửa, liền ngừng lại, hắn biết mình phán đoán sai rồi. Vì hắn đuổi giết người này hiển nhiên là nhận thức cái này cản đường áo gai thanh niên. Bởi vì này áo gai thanh niên trước tiên liền lấy ra một quả đạo đan cho Hợi Y, Hợi Y không chút lựa chọn liền nuốt đạo đan. Ngươi truy sát ta bằng hữu, địch cửu lật tay Thiên Sa đao xoáy lên vô tận sát thế đã rơi vào trong tay của hắn. Thiên Sa đao lúc trước không có giết chết như bố, đã có chút ít khó chịu, hiện tại lại có một cái chịu chết tới đây Thiên Sa đao sớm đã ức chế không nổi cái loại này kèm theo sát thế cùng đao ý, bằng hữu. Áo bào hồng tu sĩ nghe thế hai chữ sau ngây ngốc một chút, lập tức trong nội tâm càng là cuồng hỉ. Hắn biết rõ hợi y thánh nhân bằng hữu có bao nhiêu đáng giá. Tại bước thứ năm bí mật bị phơi bày ra sau, tất cả mọi người đã biết bọn hắn cái này một phương biên giới đã đến một nhóm người, cái này một nhóm người đều là đối với vũ trụ mênh mông vạn vật diễn sinh khống chế cực kỳ nhỏ tồn tại, hơn nữa cái này một nhóm người đối vũ trụ thế giới lý giải cũng là không ai bằng. Bất luận cái gì bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, chỉ cần tìm được một cái tên gia hỏa như vậy, có thể mượn nhờ đối phương đối vũ trụ minh mông lý giải cùng với đối vũ trụ vạn vật lý giải chứng đạo bước thứ năm. Hắn không nghĩ tới chính mình một lần gặp phải hai cái, một cái chính hắn dùng, một cái xuất ra đi đấu giá, hắn làm sao khuyết thánh sau tài nguyên chưa đủ. Địch huynh mau giết hắn, chúng ta đi. Hợi y thánh nhân nói một câu sau, lần nữa điên cuồng chữ thương, hắn biết rõ tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Về phần địch cử có thể hay không giết đối phương, hợi y thánh nhân cũng không lo lắng. Địch cửu thế nhưng là một đao liền chém giết bác âm thánh nhân, mà người này cùng hắn chiến đấu qua, dùng kinh nghiệm của hắn có thể khẳng định ra hỏa này so bác âm tuy mạnh một ít cũng là sẽ không quá nhiều. Không đợi địch cửu đồng thủ, người này áo bào hồng tu sĩ đã cầm ra một thanh vô trì tán, vô trì tán tế ra đồng thời áo bào hồng tu sĩ trong tay trường cung huyến hóa thành một vòng hồng ảnh khóa lại địch cửu không gian. Hồng cái dù không có công kích trực tiếp bao lại cái này một phương không gian, là phòng ngừa địch cử cùng hợi y đào tẩu. Trường cung biến ảo một vòng hồng ảnh cũng có một phần là lo lắng địch cử hội đào tẩu, có thể thấy được hắn là nhiều không muốn hai cái này tới tay kinh hỷ chạy thoát. Địch cử nơi nào sẽ để ý thiên sa đao xoáy lên một đảo lại một đảo thời gian đao tắc, đao tắc nổ tung thời gian thật giống như bỗng nhiên đình trệ bình thường. Giờ khác này vô luận là áo bào hồng tu sĩ màu đỏ trường cung, hay là cái kia vô chỉ tán đều chậm rãi giống như bệnh nặng chậm chạp lão nhân bình thường, vô luận là thần thông đạo tắc hay là không gian quỹ tích đều trở nên chỉ độn đứng lên. Mà ngay cả áo bào hồng tu sĩ chính mình, cũng là cảm giác được không gian chung quanh động lại bình thường, hắn thậm chí không cách nào kích phát thần thông của mình đạo tắc bước ra loại này động lại không gian. Giờ khắc này, áo bào hồng tu sĩ thậm chí ngay cả tương lai của mình đều xem rảnh mạch tương lai của hắn nếu không có tương lai. Nhất trương cơ, dệt con thoi tuế nguyệt đi như bay. Nhân sinh như gửi A. Không thấy hoàng hôn quang. Tánh mạng của hắn chạy tới phần cuối, liền hoàng hôn quang cũng không dù có được thật sự là rất cô đơn lạnh lẽo. Có chút gió mắt xoắn tới, trời lạnh tốt cái thu. Có lẽ, hắn cũng có thể rời đi. Áo đỏ chậm rãi ngẩng đầu, khi hắn trông thấy lăng lệ ác liệt đao màn rơi xuống, toàn thân run lên, ngay lập tức theo địch cửu nhất trương cơ thần thông bên trong giựt mình tỉnh lại, bước thứ năm khuyết thánh. Đây không phải là gió mát cũng không phải tốt cái thu, mà là tử vong đao màn. Đáng sợ như thế tuế nguyệt thần thông, trực tiếp nghiền ép tâm cảnh của hắn, đây không phải bước thứ năm khuyết thánh vậy là cái gì? Phố! Đao màn nổ tung, màu đỏ bên trong, địch cửu huyễn hóa ra đến vô cùng thủ quyết đã là trảo mở đối phương vũ trụ thế giới. Địch huynh ta rốt cuộc hiểu rõ, chúng ta so nơi đây bất kỳ một cái nào lập ngôn thánh nhân cũng mạnh mẽ, chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết một chút, điểm này chút ngay ở chỗ này. Chúng ta đi nhanh lên, ta chậm rãi cùng ngươi nói, bọn hắn một hồi tất nhiên sẽ tới đây càng nhiều nữa cường giả. Hợi y thánh nhân đã cầm ra trong thân thể mũi tên lông vũ, kích động không thôi nói. Đối địch cửu một đao chém giết áo bào hồng tu sĩ, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì khi hắn xem ra, địch cửu chính là sớm hoàn thiện cái kia một chút bước thứ tư cường giả. Mà hắn thẳng đến đã biết nơi đây tấn cấp bước thứ 5 bí mật sau, mới đột nhiên hiểu được bọn hắn thiếu khuyết đồ vận nơi này có. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, đóng hoặc đơn chấm, được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1288, ta vẫn còn muốn đi. Người đăng Linh HTT, tại sao phải đi nhanh lên? Nơi đây cũng không phải nhà ai, bọn hắn đến được chẳng lẽ chúng ta lại không được? Địch cửu căn bản cũng không có tranh thủ thời gian phải đi ý tứ, hắn vốn là ý định đi vạn tộc đại hội, muốn đánh nhau tùy thời phụng bồi. Kiến thức nơi đây cái gọi là lập ngôn thánh nhân cũng bất quá như thế mà thôi. Lập ngôn thánh nhân như thế, bước thứ 5 cường giả chắc hẳn cũng không thể cầm hắn như thế nào. Hợi y thánh nhân khẽ giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ lại, thực lực của hắn đương nhiên là tranh thủ thời gian phải đi. Địch cửu một đao liền chém giết áo bào hồng tu sĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tất yếu đào tẩu. Gặp hợi y thánh nhân không hề lo lắng, địch cửu vừa cười vừa nói, nói đi, như thế nào bị một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân truy sát? Là ngươi trên người đạo mạch. Hợi y thánh nhân lúc này mới nhớ tới chuyện trọng yếu, vội vàng nói, địch huynh, chúng ta kỳ thật tích lũy đã đầy đủ từng cái theo thánh vị quảng trường đến thánh nhân, đều có đủ thực lực bước vào bước thứ năm thậm chí rất cao cấp độ. Bởi vì chúng ta đều có được khống chế vũ trụ minh mông vô số năm nội tình, cũng đều có thể hiểu ra vạn vật thay đổi đại đạo luân hồi. Có thể nói chúng ta duy nhất thiếu khuyết chỉ là cấp thấp vũ trụ hẹp hạn chế mà thôi, bởi vì này loại hẹp hạn chế, để cho chúng ta chỉ có thể theo chính mình xây dựng vũ trụ góc độ nhìn bước thứ tư cũng bởi vậy chỉ có thể bị trói buộc tại bước thứ tư, hay là tự chúng ta xây dựng bước thứ tư. Nơi này là trung cấp vũ trụ có được để cho chúng ta đại đạo phát triển rộng lớn hơn vũ trụ thiên địa đạo tắc. Địch cửu nghi hoặc nói, hợi y huynh ý của ngươi là các ngươi tải cửu trọng thiên xây dựng, hoàn thiện cùng khống chế vũ trụ minh mông thế giới, chế ngự tải vũ trụ đẳng cấp chỉ có thể cực hạn tại bước thứ ba. Coi như là bước thứ tư, cũng là bởi vì các ngươi nắm trong tay vũ trụ minh mông vô số năm, hiểu ra vạn vận luân hồi thay đổi mới chính mình xây dựng đứng lên không hoàn chỉnh hoặc là không ổn định cảnh giới. Ta đây sao lý giải có phải hay không chính xác? Đối, đối, chính là cái này ý tứ. Bất kỳ một cái nào thánh vị thánh nhân, chỉ cần có thể ở chỗ này rốc lòng bế quan, cuối cùng có một ngày sẽ rõ ngộ, chỉ cần chém tới chính mình đã từng cảm ngộ bước thứ tư, sau đó một lần nữa mượn nhờ nơi đây vũ trụ quy tắc bước vào mới bước thứ tư. Cái này mới bước thứ tư, chính là trong chỗ này người ta nói lập ngôn thánh nhân. Một khi bước vào thực lực tuyệt đối sẽ so nơi đây lập ngôn thánh nhân mạnh mẽ. Hợi y thánh nhân vội vàng nói nghe được hợi y thánh nhân mà nói, địch cửu mới hiểu được chính mình đại đạo đến cỡ nào cường đại. Bởi vì hắn đại đạo không phải là tài cửu trong thiên chỗ cấp thấp vũ trụ cũng không phải ở chỗ này cái gọi là trung cấp vũ trụ diễn ra, mà là đang chính thức minh mông hỗn độn bên trong thành hình. địch cửu khẳng định vô luận là cấp thấp vũ trụ hay là trung cấp vũ trụ, thậm chí là cao cấp vũ trụ, đều là sinh ra đời khởi nguyên tài minh mông hỗn độn. lục lọi bao nhiêu lần, cuối cùng này một lần cuối cùng là đứng ở người khác phía trước. Địch cử trong nội tâm rất là cảm kích Diệp mặc cùng Ninh Thành, nếu như không có Diệp mặc cùng Ninh Thành, hắn địch cử giống nhau không cách nào tải minh mông hỗn độn bên trong hiểu ra cùng xây dựng chính thức vũ trụ thế giới. liền xây dựng vũ trụ thế giới cũng không được, chớ đừng nói chi là cô đồng thuộc về mình đạo thủ. Hắn có thể hình thành chính mình đạo thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì hỗn độn mênh mông bên trong xây dựng tân thế giới sở được đến cảng ngộ. Tương lai nếu như vũ trụ minh mông bên trong còn có những người khác có thể cùng hắn thành tựu, cái kia nhất định là Diệp Mạc cùng Ninh Thành hai người, bởi vì ba người đều là theo đồng nhất hàng bắt đầu đi ra. Hắn có thể ở minh mông hỗn độn bên trong xây dựng chính mình đạo thụ, Diệp Mạc cùng Ninh Thành giống nhau có thể làm được. Gặp địch cửu không nói gì, hợi y thánh nhân còn tưởng rằng địch cửu đã minh bạch nói tiếp địch huynh, người nên biết cái kia áo bào hồng tu sĩ tại sao phải truy sát ta đi à nha. Hắn không phải muốn giết ta, mà là muốn đem ta chào trở về, chóc bong của ta đại đạo đạo tắc, sau đó cảm ngộ bước thứ năm khuyết thánh. Địch cửu chấn động, lập tức hiểu ra tới đây, ngươi nói là thánh vị quảng trường đi ra thánh nhân, đều là... Hợi y thánh nhân trầm trọng gần đầu, không sai, đều là nơi đây cường giả rất đỏ mắt tu luyện tài nguyên, chỉ cần bắt lấy một cái thánh vị quảng trường đi ra thánh vị thánh nhân, vậy thì chờ tại bước vào bước thứ năm khuyết thánh. Dựa theo ta thăm dò được nơi đây bước thứ năm khuyết thánh tối đa cũng bất quá mười vị tả hữu, Mà bước thứ sáu cường già có hay không còn không biết. Coi như là có ta đoán chừng cũng sẽ không vượt qua ba cái. Địch cửu cuối cùng là đã minh bạch thì Thảo nói ra khó trách có người muốn đấu giá tấn cấp bước thứ năm bí mật nguyên lai là chính là muốn luyện hóa thánh vị quảng trường đến người chóc bong kia đại đạo đạo vận A. Hợi y thánh nhân trầm trọng nói, đúng vậy, coi như là chúng ta đã minh bạch đạo lý này, đều muốn chém tới nguyên lai bước thứ tư đạo vận, một lần nữa lập ngôn thành thánh, cũng cần rất nhiều năm thời gian. Ta liền lo lắng, những năm này đang lúc thánh vị quảng trường đi ra thánh nhân sợ là bị đuổi giết không sai biệt lắm. Là thiên nguyên vũ chủ nhân thiên nguyên phát hiện, địch Cửu bỗng nhiên rất muốn giết chết cái này thiên nguyên. Hợi y thánh nhân rất là nghi hoặc nhìn địch Cửu, địch huynh ngươi như thế nào sẽ biết. Ta là vừa mới thăm dò được tin tức này, sau đó đã bị truy sát. Nghe nói thiên nguyên phát hiện bí mật này sau, bắt đầu ở vạn tộc Thánh Thành bán ra bí mật này. Ngươi mua, địch cử nghi hoặc nhìn hợi y thánh nhân, hợi y thánh nhân có một cái đạo mạch hay là hắn cho hẳn là hợi y thánh nhân dùng này đạo mạch mua bí mật này. Hợi y thánh nhân thở dài, coi như là ta có một cái đạo mạch ta cũng sẽ không dùng một cái đạo mạch đi mua sắm bí mật này, ta lúc kia vừa mới biết mình bước thứ tư chỗ thiếu hụt đang chuẩn bị tìm kiếm địa phương bế quan lập ngôn thành thánh. Nhưng có người mua bí mật này, sau đó người này gan to bằng trời, còn nghĩ bí mật này lại phân ra nhiều lần lại bán đi ra ngoài. Thiên nguyên cho là hắn là bước thứ năm khuyết thánh, không có người nào dám đưa hắn đồ vật lại bán đi ra ngoài, sự thật lại đánh cho mặt của hắn. Kết quả thiên nguyên trắng trần giết chóc hiện tại đoán chừng vẫn còn đuổi giết chính giữa. Ngươi cũng là bởi vì cái này mua một phần. Địch cử hỏi thăm. Hợi y đáp, đúng vậy, hôm nay tin tức này đã không đáng giá, khắp nơi đều có thể mua được. Cái kia thiên nguyên lại bá đạo, cường thịnh trở lại, cũng không có thể giết hết thảy mọi người. Ta mua tin tức này sau, lập tức liền rời đi chuẩn bị đem tin tức chia ngươi, sau đó tìm kiếm địa phương bế quan. Cái kia áo bào hồng tu sĩ lại phát hiện ta chính là có thể làm cho người bước vào bước thứ 5 người, đằng sau ngươi cũng biết. Địch cửu trầm mặc không nói, hắn muốn không phải bước vào bước thứ 5 sự tình, muốn chính là trung cấp vũ trụ cùng cấp thấp vũ trụ. Đã có trung cấp vũ trụ cùng cấp thấp vũ trụ, vậy khẳng định có cao cấp vũ trụ. Nếu là nói trung cấp vũ trụ chỉ có thể bước vào bước thứ 6, vậy tương lai muốn bước vào bước thứ 9, chẳng phải là muốn đến cao cấp vũ trụ. Hợi y huynh, ngươi biết trung cấp vũ trụ mặt trên còn có cao cấp vũ trụ ư? Địch cử hỏi lên, hắn những năm này một mực ở bế quan trùng kích bước thứ ba viên mãn, cho nên lấy được tin tức có lẽ còn không có hợi y thánh nhân nhiều. Hợi y thánh nhân vội vàng nói, biết rõ ta nghe được tin tức là không có có cao cấp vũ trụ. minh mông hỗn độn đến nay, diễn hóa sinh ra đời mạnh nhất vũ trụ cũng chính là trung cấp vũ trụ. Coi như là chúng ta cái này một phương vũ trụ biên giới đến cùng có bao nhiêu, bây giờ còn không ai có thể biết rõ ràng. Địch cửu ha ha một tiếng, minh mông hỗn độn vô biên bát ngát liền minh mông hỗn độn đều không có đi vào càng là không có khả năng đi khắp minh mông hỗn độn dựa vào cái gì dám nói không có cao cấp vũ trụ. Hợi y ta ý định đi cửu tễ vực nhìn xem, ngươi muốn không nên cùng ta cùng đi. Hợi y nói ra, địch huynh, ngươi hẳn là nghe nói cửu tễ vực nhân tộc tu sĩ tối đa à. Thì thật ta lúc ban đầu cũng là bởi vì đạt được tin tức này, lúc này mới đi cựu tễ vực vạn tộc Thánh Thành. Ngươi biết ta đi rồi kết quả như thế nào? Nhân tộc giống như heo chó bình thường, ở vào tầng thấp nhất. Hơn nữa tu vi thấp nhất bình thường đều là nhân tộc cho nên tại cựu tễ vực trong, nô bộc trên cơ bản đều là nhân tộc tu sĩ. Vạn tộc Thánh Thành bên trong, là không cho phép giết chóc, chẳng qua nếu như ngươi giết chính là nhân tộc tu sĩ, vậy không có việc gì. Lúc trước đuổi giết ngươi chính là cái gì tộc? Địch cựu nghĩ đến hắn ở đây Tam Y Thánh Thành tao ngộ, bởi vì hắn là nhân tộc cho nên muốn giao vào thành phí, chia tay chủng tộc cũng không cần. Như thế bắt đầu so sánh Tam Y Thánh Thành đối nhân tộc coi như là tốt. Là Hồng Lâm Tộc ta tại vạn tộc Thánh Thành nghe hắn nói qua một ít lời tựa hồ tại Hồng Lâm Tộc có chút địa vị. Nếu là bị Hồng Lâm Tộc biết rõ chúng ta giết hắn đi, nhất định sẽ không bỏ qua. Hợi Y Thánh nhân hồi đáp. Địch cửu cũng không có để ý hồng lâm tộc, lúc trước bị hắn oanh trốn như bố, tựa hồ cũng là hồng lâm tộc, ta vẫn còn muốn đi một chuyến vạn tộc thánh thành, ngươi nếu như không đi mà nói, ta đề nghị ngươi. Không đợi địch cửu đem nói cho hết lời, hợi y thánh nhân cũng không. Chút nào do dự nói, địch huynh đi vạn tộc thánh thành, ta hợi y tự nhiên cùng đi. Địch cửu ha ha cười cười, vỗ vỗ hợi y thánh nhân bả vai, tốt, đã như vậy, chúng ta đây phải đi vạn tộc thánh thành. Vô luận là bao nhiêu cái chủng tộc muốn mạng của ta liền lấy mệnh đến trao đổi. chương 1289, vạn tộc Thánh Thành giết dị tộc. Người đăng linhtt. HTT. So về vạn tộc Thánh Thành đến, náo nhiệt phồn hoa tam y Thánh Thành chỉ có thể coi là là xa xôi thị trấn nhỏ. Khoảng cách vạn tộc Thánh Thành còn có hơn 10 vạn dặm thời điểm, khắp nơi đều là lui tới tu sĩ bóng người. Nếu không phải nơi đây cấm phi độn, chỉ sợ đầy trời đều là phi hành thân ảnh. Địch cửu thần niệm quét ra đi, lập tức đã biết rõ nơi này và tạo hóa thánh đạo thành không sai biệt lắm, có một cái bên ngoài thành cùng một cái nội thành quy mô so tạo hóa thánh đạo thành không biết lớn hơn đa số lần. Địch cửu đã cảm nhận được bên ngoài minh mông khổng lồ phòng ngự trận cùng vây khốn sát trận tuy nhiên cái này đại trận là ẩn nấp trận kỳ cùng các loại không gian pháp tác thủ đoạn bố trí tại địch cửu trong mắt vẫn là không hề che giấu đáng nói. Điền trận đạo mà nói, địch cửu thật đúng là không có bài qua cho ai. Địch huynh, nơi này có một cái ẩn nấp vây khốn giết đại trận, lại đi vào, bọn chúng ta đợi tại đem đầu sách trong tay. Tài ẩn nấp vây khốn giết đại trận bên ngoài, hơi y thánh nhân hay là cẩn thận nhắc nhở địch cử một câu. Địch cửu gần gần đầu, đạo niệm đã tại khắc pháp tắc trận kỳ, đồng thời nói ra, nếu như đã đến, vậy vào xem. Hắn khắc pháp tắc trận kỳ cũng không phải đều muốn dùng tới, mà là một khi gặp loại người hung ác, hắn cũng có thể thong rong rời khỏi. Như là bình thường ra hỏa thật đúng là không đáng hắn dùng trận đạo thủ đoạn. Hai người tiến vào bên ngoài hộ trận, lần nữa trốn đi hơn 10 vạn dằm tà hữu, đã nhìn thấy cực lớn vạn tộc quảng trường. Quảng trường này phương viên trăm dằm tà hữu quảng trường chính diện chính là vạn tộc Thánh Thành cửa vào, bất quá nhưng không có một con đường là xuyên qua quảng trường tiến vào vạn tộc Thánh Thành. Tất cả tiến vào vạn tộc Thánh Thành tu sĩ đều phải muốn theo quảng trường hai bên đi vòng qua. Tại vạn tộc Thánh Thành bên trong cũng có một cái không sai biệt lắm lớn quảng trường. Hợi y đã tới một lần vạn tộc Thánh Thành, vừa đi thời điểm cũng một bên hướng địch cử giới thiệu vạn tộc Thánh Thành tình huống bên trong. Hai người bước vào vạn tộc Thánh Thành cửa thời điểm, lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là vậy mà không có ai thu nhập thành phí. Hắn ở đây tam y Thánh Thành cũng nộp vào thành phí, tới đây cái địa phương liên nhập thành phí đều không cần. Không phải nói nơi đây nhân tộc tu sĩ địa vị thấp hơn ư. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm một nhà khách sạn ở lại, bằng không mà nói, rất nhanh sẽ có người tìm chúng ta phiền toái. Hợi y thánh nhân đã tới một lần tiến thành lập tức liền thấp giọng nói ra. Địch cửu không giải thích được nói, nơi đây nhân tộc tu sĩ rất nhiều a Bọn hắn không đều là tải trên đường cái ư. Hợi y vẫn không nói gì, một gá cực kỳ gầy yếu tu sĩ liền bỗng nhiên đứng tại địch cử cùng hợi y trước mặt ánh mắt của hắn trực lăng lăng chằm chằm vào hợi y thánh nhân, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi cái kia. Cái này gầy yếu tu sĩ nói chỉ là hai chữ, sắc mặt liền thay đổi, hắn không chút lựa chọn xoay người rời đi, lập tức biến mất trong đám người. Cái này gầy yếu tu sĩ vừa đi, hợi y thánh nhân cũng là sắc mặt đại biến, hắn lập tức đã nói đạo địch huynh ta biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia áo bào hồng truy sát ta đi ra ngoài thời điểm, ra hỏa này nên biết hiện tại ta đã trở về áo bào hồng chưa có trở về, hắn nhất định là đoán được một ít chúng ta rất nhanh thì có phiền toái. Lời nói dừng lại, hợi y thánh nhân nhìn xem địch cửu ý của hắn là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Bất quá địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích mà là nhìn cách đó không xa một gã toàn thân là huyết đạo vận hỗn loạn nữ tử mau chạy tới tại đây nữ tử sau lưng có một gã thấp bé nam tu đang đuổi giết nữ tử tu vi hẳn là vừa mới bước vào bước thứ ba nam tử giống nhau là bước thứ ba bất quá là bước thứ ba viên mãn địch cửu vừa nhìn đã biết rõ cô gái này là nhân tộc tu sĩ cái kia nam tu dùng địch cửu cùng hai gã hồng lâm tộc tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm cái kia thấp bé nam tu cũng là hồng lâm tộc nữ tử mặc dù là nhân tộc tu sĩ hiển nhiên không phải cùng hắn cùng đi thánh vị thánh nhân Cùng hắn cùng đi thánh vị thánh nhân, cái kia đều là bước thứ tư tồn tại. Trên đường cái bị người đuổi giết, rộng rãi trên đường cái tu sĩ mặc dù nhiều, đã thấy có trách hay không, nhiều nhất là tránh ra một ít. Tu vi cường đại, thậm chí ngay cả lại để cho đều lười đến làm cho. Địch huynh không thể nhìn, một khi nhìn, lập tức cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, nơi đây giết nhân tộc tu sĩ đều là quá bình thường. ngươi xem những cái kia không có bị người giết người dài tài vạn tộc thánh thành trên đường phố cái kia đều là cường giả gia phó hoặc là nô dịch phố hơi y thánh nhân vẫn chưa nói xong một đạo huyết quang ngay tại hắn cách đó không xa nổ tung đó là một gã lui hơi chầm hơi có chút nhân tộc tu sĩ giờ phút này hắn đã bị đuổi giết nữ tử thấp bé nam tu một đao chém giết có thể thấy được trở thành cường giả gia phó ở chỗ này mạng nhỏ cũng không thấy được an toàn sau một khắc một đạo sát ý sấm nhân khí tức đá bổ về phía địch cửu Nhân tộc Tu sĩ trong lui chậm một chút, chỉ có Địch Cửu cùng Hợi Y. Hợi Y còn theo bản năng lui lại mấy bước, Địch Cửu là di chuyển cũng không có nhúc nhích, chẳng những không có di chuyển, ngược lại là hướng hắn bên này bước một bước, không giết Địch Cửu thật đúng là cho là hắn Hồng Lâm tộc người nóng này tốt rồi. Địch Cửu liền thiên xa đao đều không có tế ra, đón cái này một đạo sấm nhân sát ý chính là một quyền oanh ra. Bành Cái kia sấm nhân đáng sợ sát ý tại địch cửu một quyền này phía dưới, liền giống như bông tuyết gặp phun trào núi lửa bình thường, ngay lập tức tiêu tán không thấy. Đi theo một đạo huyết vụ nổ tung, người này thấp bé tu sĩ liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, đã bị địch cửu một quyền oanh thành bã vụn. Địch cửu sở dĩ không có mở ra đối phương thế giới, đó là bởi vì nơi này là vạn tộc thánh thành, hắn kế tiếp muốn ứng phó đối thủ khẳng định không ít. Một khi mở ra đối phương thế giới, thực lực của hắn thì có bộ phận bộc lộ ra đi. Trừ lần đó ra, một cái bước thứ ba tu sĩ thế giới, có muốn hay không địch cửu hiện tại cũng không phải quá để ý. Địch huynh, người giết hắn. Hợi y thánh nhân nói xong câu đó, sau, ngược lại tỉnh táo lại. Nếu như giết vậy cũng chỉ có thể đối mặt, liều bất quá có chết mà thôi, không có gì rất sợ hãi được rồi, hắn giàu gì cũng là một cái khống chế minh mông vô số kỷ nguyên thánh vị thánh nhân, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Địch cử ha ha một tiếng ta không giết hắn, chẳng lẽ còn muốn mời hắn ăn cơm không thành. Tên kia toàn thân là huyết nữ tử trông thấy địch cửu vậy mà một quyền liền đuổi giết một gá hồng lâm tộc bước thứ ba viên mãn cũng bị sợ ngây người. Một cái là khiếp sợ địch cửu thực lực, thứ hai là khiếp sợ địch cử một cái nhân tộc tu sĩ dám giết hồng lâm tộc người. Nàng không có tiếp tục đào tẩu, mà là nuốt vào một quả đan dược đi vào địch cửu trước mặt đã thành một cái tiên đầu lễ, mông nhược lâu đa tạ tiền bối cứu giúp chẳng qua là làm phiền hạt tiền bối. Mặc dù biết dù là địch cửu cứu được nàng, sớm muộn hay là chỉ còn đường chết. Khác biệt duy nhất chính là, muộn một canh giờ chết mà thôi. Địch cửu cười cười, hoàn toàn không thèm để ý nói, không có gì, dùng của ta tính nết, coi như là ngươi không liên lụy, cũng giống nhau lại ở chỗ này đắc tội bọn người kia. Nữ tử không nói gì, nàng biết rõ địch cửu nói là sự thật nhân tộc tu sĩ dám ở vạn tộc Thánh Thành như thế kiêu ngạo, vậy còn thật không có. Dù là không có nàng, địch cửu sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may. chung quanh đều là an tĩnh lại, một ít hồng lâm tộc tu sĩ lập tức phát ra từng đảo tin tức mà không phải hồng lâm tộc tu sĩ, trông thấy một cái nhân tộc tu sĩ dám đối với hồng lâm tộc đồng thủ cũng đều là đứng ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Có thể một quyền đuổi giết hồng lâm tộc chính là cái kia thằng lùn, hiển nhiên là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Nhân tộc lập ngôn thánh nhân rất ít đến vạn tộc Thánh Thành, chính là vì bảo vệ lông vũ. Nhân tộc cường giả cũng không phải không có đá tới vạn tộc Thánh Thành, không đến sau, đều muốn toàn thân ly khai, vậy khó khăn. Hôm nay tới một cái nhân tộc lập ngôn thánh nhân, còn giết hồng lâm tộc tu sĩ, người khác thậm chí nghĩ nhìn xem kết quả như thế nào. Không chỉ nói một canh giờ, mà ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có, bốn đạo nhân ảnh liền từ hư không vượt qua rơi xuống. Địch cửu cũng là cảm thán cái này vạn tộc thánh thành cũng không cho phép hư không phi hành, hồng lâm tộc nhưng có thể, có thể thấy được hồng lâm tộc thế lực ở chỗ này mạnh bao nhiêu. Bốn gá lập ngôn thánh nhân, hồng lâm tộc lần này là thực nổi giận. Đứng ngoài quan sát tu sĩ trong có còn nhỏ vừa nói đi ra. Bông nhược lâu nghe thế nghị luận, vốn là không có khôi phục huyết sắc mặt càng là tái nhợt. Một cái bước thứ ba liền đuổi giết nàng không chỗ có thể trốn, hiện tại đã đến bốn gã lập ngôn thánh nhân. Thật sự có gan A. Dám ở vạn tộc Thánh Thành giết ta hồng lâm tộc đệ tử, ha ha. Ha ha thanh âm trong trước vượt qua rơi vào địch cửu trước mặt chính là một gã dáng người cực kỳ cao lớn Nam Tu, chỉ cần từ nơi này ra hỏa quanh người minh mông đạo vận khí thế có thể cảm nhận được đây là người đã sớm tiến vào bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tới cái này ha ha ra hỏa, ánh mắt ngược lại là đã rơi vào một gã khác ra thịt trắng nõn, dùng mạo tuấn tú nam tử trên người, nhàn nhạt, nhạt nói ra, như bố, trốn vô cùng nhanh a Thương thế tốt lên cũng rất nhanh a Ta tại Tam Y Thánh Thành đợi rời khỏi sao nhiều năm, không thấy tung tích của ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy ngươi, quả nhiên là thiếu nợ trả tiền, lại trốn cũng là trốn không thoát. chương 1290, là ngươi thái gia. Người đăng Linh HTT, chuyện gì xảy ra, đến mặt khác ba gã lập ngôn thánh nhân cũng đem ánh mắt đá rơi vào như bố trên người. Như bố hai đấm bóp có chút tái nhợt, hắn biết rõ địch cửu cường đại, tuy nhiên hôm nay bốn người bọn họ không sợ địch cửu, dùng bốn người bọn họ đều muốn vây giết địch cửu chỉ sợ không dễ dàng. Cũng may nơi này là vạn tộc thánh thành, không thể trốn không, chỉ có thể theo cửa thành đào tẩu. Hắn tin tưởng chờ địch cửu chạy trốn tới bên ngoài hộ trận lúc trước, hồ trận sẽ phải bị quan bế. Lúc trước ta tại Tam Y Thánh Thành bị người này ám toán, hơn nữa cướp đi của ta một cái vũ trụ đảo mạch cùng một quả hỏa đạo quy tắc thạch. Vốn là ta thương thế tốt rồi sau ý định tìm được người này bắt lấy hắn, không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện ở vạn tộc Thánh Thành. Như bố nghiêm nghị nói ra, hắn biết rõ địch cửu thực lực nếu so với hắn mạnh mẽ. Bất quá hôm nay cũng không phải là một mình hắn, mà là bốn cái cùng hắn cùng cấp độ lập ngôn thánh nhân, hắn cũng không tin làm không hết địch cửu. Dùng hắn mới vừa nói cái kia một phen lời nói, địch cử coi như là phải đi cùng hắn cùng đi ba người khác cũng sẽ không bỏ qua địch cử. Chỉ cần tiêu diệt địch cử ai biết hắn nói rất đúng nói thật hay là giả lời nói. Đồng thủ, cái kia thân hình cao lớn nam tu nghe được như bố mà nói sau cái thứ nhất tế ra pháp bảo cuốn hướng về phía địch cử. Vũ trụ đạo mạch cùng hỏa đạo quy tắc thạch đều là hắn cần gấp đồ vật. Không chỉ có hắn cần tất cả bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng cần. Chính mình bước vào bước thứ tư, nhưng là muốn muốn cho chính mình hỏa diễm cũng lại tấn cấp đến cùng cấp độ, đó cũng không phải là đơn giản chuyện dễ dàng. Vạn tộc thánh trì, khắp nơi đều là tự động cấm chế, chỉ cần lớn đến trình độ nhất định đạo vận chấn động, cái kia cấm chế trực tiếp đem cái này một phương không gian khóa lại, sẽ không để cho đồng thủ người hủy diệt cấm chế. Bóc người này cao lớn hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân đồng thủ đồng thời, không gian chung quanh đã bị khóa lại. Tại đây thân hình cao lớn hồng lâm tộc tu sĩ xem ra chỉ cần hắn đồng thủ, như bố ba người sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ đồng thủ. Nơi này chính là vạn tộc Thánh Thành, căn bản cũng không có thể trốn không đào tẩu. Lại để cho người này đồng thủ trước hồng lâm tộc tu sĩ thật không ngờ chính là, hắn đồng thủ sau, chỉ có một người đi theo hắn cùng một chỗ tế ra pháp bảo đối địch cửu đồng thủ, còn có hai người cũng không có đồng thủ, không có đồng thủ ngoại trừ cùng đi tai dài như bố thình lình đã ở trong đó. Như bố, tranh thủ thời gian đồng thủ, nơi đây không phải đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi thời điểm. Cái này hồng lâm tộc cao lớn tu sĩ nghiêm nghị kêu lên. Khi hắn xem ra, địch cửu có thể gây tổn thương cho như bố sau, còn dám tới vạn tộc thánh thành tuyệt đối không phải đơn giản hạng người bình thường. Như bố mà nói có chút không đúng không thật, nhưng coi như là đối phương so như bố cường đại, bốn người bọn họ đồng loạt ra tay cũng có thể nghiền ép. Mấu chốt là bốn cái muốn cùng tiến lên, mới có thể nghiền ép à. Hiện tại bọn hắn chỉ có hai cái đi đâu ở bên trong đi. Tai dài một mực có chút cẩn thận xào trá, nhất định là biết rõ địch cửu không đơn giản. Như bố không có đồng thủ, là lo lắng địch cửu tại ba người vây công dưới hội đào tẩu, hắn đều muốn chặn đứt địch cửu đường lui. Mà tên kia hồng lâm tộc tai dài tu sĩ không có đồng thủ, là khẳng định như bố đang nói láo. Địch cửu đối mặt bốn người bọn họ lập ngôn thánh nhân còn không sợ, rất có thể là một cái nửa bước bước vào bước thứ năm khuyết thánh. Bốn người bọn họ cường thịnh trở lại, đối mặt bước thứ năm khuyết thánh cũng là con sâu cái kiến. Dù là đối phương nửa bước bước vào bước thứ năm, bốn người bọn họ cũng không phải đối thủ. Hắn thần niệm thầm chí câu thông đã đến một quả đỉnh cấp phá trận độn phù, chỉ cần địch cửu là bước thứ năm khuyết thánh, hắn lập tức bỏ chạy. Địch cửu khi hắn tế ra pháp bảo đồng thời thiên sa đao cũng là xoáy lên một mảnh đao màn bổ ra cường hãn quy tắc lĩnh vực trực tiếp khóa lại cái này một phương không gian. Lúc trước hắn và như bố đối chiến thời điểm, mới tương đương với hợp giới, mà bây giờ hắn là tương đương với tạo hóa cảnh viên mãn. Thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Cho nên hắn liền thần thông đều không có tế ra, chẳng qua là đem chính mình đại đạo đạo tác dung nhập vào lĩnh vực của mình bên trong. Cái thứ nhất trước địch cửu động thủ cái kia cao lớn tu sĩ bàn về thực lực đến, so như bố còn muốn yếu một ít. Hiện tại địch cựu thực lực so với lúc trước cường đại rồi gấp mấy lần cũng không dừng lại, giờ phút này quy tắc lĩnh vực bao phủ tới đây, hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng. Không chỉ có hắn cảm giác được lâm vào khó có thể hoạt động vũng bùn bên trong, đi theo hắn cùng một chỗ đồng thủ một gã khác bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng giống như vậy lâm vào bỗng nhiên đình trẻ. Bản thân quy tắc đại đạo, bước thứ năm khuyết thánh. Cái này cao lớn hồng lâm tộc bước thứ tư cường giả lúc này sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, run dòng kêu lên, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, giờ phút này hắn hiểu được như bố vì cái gì bất hòa hắn cùng một chỗ đồng thủ, đây là muốn lại để cho hắn trước chịu chết, nhìn xem tình huống lại nói a Quả nhiên, như bố trông thấy hai gã bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng bị địch cửu đại đạo lĩnh vực trói buộc chặt không chỉ như thế, đứng ở địch cửu lĩnh vực biên giới hắn đều cảm thấy cái loại này không gian quy tắc cùng đại đạo lĩnh vực đáng sợ áp chế Nếu như hắn không biết địch cửu thực lực lần nữa dâng lên, hắn chính là heo. Như bố hầu như muốn đều không có muốn, quay người trực tiếp bỏ chạy. Vô luận địch cửu có phải hay không sẽ bị hồng lâm tộc khuyết thánh chém giết, hiện tại hắn đều là thịt cá. Như bố rút đi nhanh, mặt khác tên kia không có đồng thủ tai giải lập ngôn thánh nhân lui nhanh hơn. Hắn cũng không xem như rút đi, mà là trực tiếp kích phát đã sớm chuẩn bị cho tốt phá trận độn phủ muốn đi địch cửu thiên xa đao xoáy lên đầy trời sát ý hai gã vẫn còn địch cửu quy tắc trong lĩnh vực dãy rùa lập ngôn thánh nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn địch cửu thiên xa đao xé mở bọn họ mi tâm mà bọn hắn liền đánh trả năng lực đều không có thật mạnh đối phương tuyệt đối không phải bước thứ năm khuyết thánh thậm chí ngay cả bước thứ tư đều không có đến đồng thủ trước tên kia cao lớn hồng lâm tộc tu sĩ trong đầu hiện lên người cuối cùng ý niệm trong đầu đáng tiếc hắn không nói gì cơ hội thần hồn của hắn lập tức lâm vào trầm luân bên trong. Bành, một đạo hào quang nổ tung vạn tộc thánh thành hồ trận trực tiếp xoáy lên tên kia hồng lâm tộc tai giải lập ngôn thánh nhân phá không mà đi. Như bố trong nội tâm càng là kinh hãi, hắn không có cái loại này có thể xé rách nơi đây đài trận phù lục, giờ phút này quanh thân đảo vận lưu chuyển hầu như muốn đem không gian nổ tung. Giờ khắc này hắn thầm nghĩ mau chóng rời khỏi, không nên bị địch cửu ngăn lại. Chỉ cần hắn bỏ chạy, địch cửu có rất nhiều người đối phó. Địch cửu tế ra khai thiên bút, sau một khắc khai thiên bút đã ở trong hư không rơi ra một tờ cử cung, địch cửu tiến tới một bước cử cung mở ra, một đảo tuế nguyệt trường tiến tại cử cung phía trên ngay lập tức cô đọng. Chíu! U! Tuế nguyệt trường tiễn vạch tìm tòi thời không mà đi. Cung ra thời gian dừng lại, một mũi tên khóa luân hồi. Cái này một mũi tên khóa lại như bố bắn ra, như bố quanh người không gian không gian thời gian đều ở đây một mũi tên phía dưới tĩnh chỉ hạ lai. Như bố trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, địch cửu trên thực lực phát triển thật là đáng sợ. Vô số cấm chế vỡ vụn thanh âm vang lên, tuế nguyệt đảo vận trường tiễn xé rách vạn tộc thánh thành hết thảy cấm chế, dù là như bố trốn mau nữa, cái này trường tiễn vẫn là tải như bố lao ra nội thành cửa thành lúc trước đuổi theo hắn. Phố! Trường Tiến theo như bố cái ót bắn vào mi tâm xuyên ra thời không tựa hồ bỗng nhiên đình trệ xuống, tuế nguyệt Trường Tiến mang theo như bố thân thể, đem như bố đinh giết tải vạn tộc Thánh Thành cửa thành cửa ra trong hư không. Trước khi chết, như bố trong lòng nghĩ đến có lẽ đây chính là mạng của hắn. Hắn cũng không dám đi tam y Thánh Thành, không nghĩ tới tài vạn tộc Thánh Thành vẫn có thể gặp phải cái này đáng sợ nhân tộc tu sĩ. Trường Tiến chỉ có đạo vận khí tức, không có thật thể. Nhưng này chỉ có đạo vận khí tức trường tiễn lại cứng rắn xuyên qua như bố đầu lâu, đem như bố treo lên đính tải trong hư không. Địch cửu nhìn thoáng qua hư không, trong lòng tự nhủ cái kia tai dài ra hòa tốt xảo hoạt vậy mà có thể ở loại tình huống này mượn nhờ độn phù đào tẩu thật sự là một cái không dậy nổi nhân vật. chung quanh quá nhiều người trông thấy một màn này, giờ khác này phi thường náo nhiệt vạn tộc thánh thành tĩnh chỉ hạ lai, hết thảy mọi người còn đắm chìm tại địch cửu cái kia hai đao cùng một mũi tên bên trong. Ai dám phá hư ta vạn tộc thánh thành cấm chế, tìm, gầm lên dần giữ truyền đến, đi theo một gá kim giáp tu sĩ theo hư không hạ xuống, cái này thình lình lại là một gã bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Người này lập ngôn thánh nhân người cuối cùng chữ không có nói ra, hắn khiếp sợ chầm chầm vào địch cửu trước người bị phách giết hai gá hồng lâm tộc tu sĩ. Hai người này hắn đều biết, không có một cái nào so với hắn yếu tất cả đều là hồng lâm tộc bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Điều này cũng làm cho mà thôi, từ nơi này đến cửa thành hết thảy ẩn nấp cấm chế tất cả đều bị xé mở, sau đó nhìn hắn gặp một đảo bao quanh vô cùng lớn đảo đảo vận tiến ý xuyên qua như bố, đem như bố hư không đính tại cửa thành lúc trước. Như bố thế nhưng là hồng lâm tộc nổi danh bước thứ tư lập ngôn thánh nhân A. Còn khai sáng đã thành lập nên tam y thánh thành. Ai vậy, mạnh như thế hung hãn, còn như thế gan to bằng trời. Địch cửu không nhanh không chậm đem thiên sa đao động ở sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, là ngươi địch thái gia. Rất lâu không có tự xưng thái gia, giờ phút này nói ra, địch cửu thậm chí có chút ít sảng khoái. Giờ phút này, hắn nhớ tới dĩ nhiên là cái kia tiêu đát. Dù sao đều là không phải là bằng hữu, có cái gì tốt khách khí. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.